Thuận lợi chứng đến quả vị, vậy cho hắn nên đến, không cần thế nào cũng phải đi công đức thành Phật con đường. Bùi tương nói lời này thời điểm, không có minh xác nói ra nàng đã đoán được Phật môn tính toán, hơn nữa đã biết vô kỵ tương lai sẽ gánh vác cầu lấy chân kinh trách nhiệm, chỉ là hàm hồ mà dùng công đức một từ thay thế. Nhưng là, như lai Phật tổ đã là nghe minh bạch bùi tương ám chỉ. Đến lúc này, Dương Tiễn, vô kỵ cùng bùi tương đều nói ra chính mình hy vọng đạt được ngợi khen. Như lai nhắm mắt trầm tư sau một lúc lâu Lại mở hai mắt sau, hắn không có lập tức hồi đáp hay không có thể thỏa mãn ba người nguyện vọng, mà là từ cung phụng hoa tươi trung lấy ra đẹp nhất một đóa, sau đó thi triển pháp lực làm kia đóa thịnh phóng hoa tươi hóa thành một con thú sắt chim nhỏ. Như Lai nhẹ nhàng điểm điểm chim bói cá cánh sau, liền thấy này hoa tươi biến hóa chim nhỏ như sao băng bay ra đại hùng bảo điện, hướng tới phương đông bay đi. Lúc sau, Như Lai mới mở miệng nói: "Ân Ôn tiểu, ta tính ra ngươi cùng điệu tiên chi tổ trấn nguyên đại tiên có một phen thầy trò chi duyên." Nếu ngươi có thể thành công bái hắn làm thầy, lại may mắn ăn một quả nhân sấm quả, tự nhưng cởi bỏ hai năm sau tử kiếp. Bởi vậy, ta vừa mới đã chuyển tin cấp chấn nguyên đại tiên, từ ta tự mình ra mặt nói vun vào giới thiệu, thỉnh hắn nhận lấy ngươi làm chân truyền đệ tử. Đến nỗi chấn nguyên đại tiên sẽ lựa chọn như thế nào, chúng ta có thể tạm thời kiên nhẫn chờ đợi. Nói xong việc này, Như Lai like lại đối Dương Tiên nói: "Nhị lang chân quân, ân ôn kiểu bái sư hóa giải tử kiếp cơ duyên, vốn dĩ liền tồn tại, đến nỗi thành cùng không thành." Còn muốn khác nói, ta làm này nhất cử, cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, không thắng nổi ngươi hộ tống người đi lấy kinh mưa gió tám tái công lao. Cho nên, ta tính toán đưa ngươi một kiện bảo vật, không biết nhị lang chân quân nhưng có thiên vị chi vật. Dương Tiễn lập tức không tiếng động do hỏi bùi tương, bùi tương tắc khẽ lắc đầu. Nàng một phàm nhân xuất thân nghèo khổ người tu hành, nào biết đâu rằng cái gì bảo vật. Nếu là làm nàng ở Phật tổ bảo khố nội lựa chọn, chẳng phải là giống như lưu bà ngoại tiến đại quan viên. Nhìn cái gì đều mới mẻ nhìn cái gì đều hâm mộ. Còn nữa, loại chuyện này vẫn là muốn từ Phật tổ chính mình cân nhắc cân nhắc cho thỏa đáng. Dù sao đây là đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thân truyền đệ tử khen thưởng, tuyệt đối kém không được là được, bởi vì nơi này mặt vẫn là tồn tại vấn đề mặt mũi. Bên cạnh người Dương tiện thấy Bùi Tương đem ánh mắt dừng ở Phật tổ nơi đó, cơ hồ nháy mắt liền minh bạch nàng ý tưởng, vì thế lãng cười đáp. Toàn bằng Phật tổ quyết đoán, ta chờ tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Như Lai ngồi ở phía trên, đem phía dưới này đối tiểu nhi nữ không tiếng động ăn ý nhìn ở trong mắt, không khỏi cười than một tiếng. hắn thầm nghĩ, chính mình hôm nay ước chừng muốn tiêu pha, này dị thế chi hồn nhưng thật ra cơ linh hiểu được đem vấn đề đẩy trở về. nếu là bọn tiểu bối chính mình lựa chọn cái gì đó kém liền kém đi, đây là cơ duyên cùng kiến thức duyên cớ. nhưng nếu là làm phật tổ tự mình quyết định, kia tự nhiên muốn đưa ra đồng giá thậm chí càng tốt, miễn cho ngày sau nhìn thấy tam thanh khi bị chèn ép treo gẹo. đại gia thành thần thành phật sau thọ nguyên dài lâu. Nếu là phát sinh chút có thể cười nhạo lẫn nhau sự, ước chừng sẽ bị treo chọc rất nhiều rất nhiều năm, cho nên, nào đó thời điểm tuyệt đối không thể buồn xịn. Vì thế, như lai trong tay xuất hiện một quả màu xanh lơ túi gấm. Hiển Thánh chân Quân, đối đãi ngươi trong lòng cảm thấy có thể mở ra này cái túi gấm là lúc, liền mở ra đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ được đến trong lòng sở cần. Dương Tiễn Tiếp được Phật tổ ban cho túi gấm, không người bái tạ. Lúc này, Sơn Môn Ngoại Kim Cương truyền âm Tiến Đại Hùng Bảo Điện nói là chấn nguyên đại tiên tới rồi chương 444 chương 444 nghe nói vị kia giữ thế đồng quân chấn nguyên đại tiên tới cửa bái phỏng phật tổ dưới tòa chúng bồ tát chúng la hán chúng tôn giả nhóm xôi nổi rời đi đại hùng bảo điện một đám giá tưởng quang đạm mây tia đến sơn môn châu nên đón địa tiên chi tổ đợi cho chấn nguyên đại tiên bị vây quanh đến đại hùng bảo điện trước cửa như lai cũng đứng dậy phi hạ đài sen bảo tọa, rời bước đến đại điện trước cửa mỉm cười đón chào chấn nguyên tử thất ninh thất ninh Lâu không thấy, thỉnh nhập điện phụ trà. Nói chuyện, Như Lai liền dắt Trấn Nguyên Đại Tiên đi vào, sau khi ngồi xuống lại cười nói. Ta chỉ nói ngươi còn muốn quá chút canh giờ mới đến, như thế nào nhanh như vậy liền chạy đến. Chính là vừa vận ở nửa đường thượng gặp được ta kia chim bói cá truyền tin. Trấn Nguyên Đại Tiên tức khắc mặt lộ vẻ khó hiểu, nghi hoặc hỏi, Phật ra lời này từ đâu mà nói lên. Cái gì chim bói cá truyền tin? Như Lai hơi giật mình, chợt giải thích nói. Ta trước đây dùng chim bói cá truyền tin đến vạn thọ Sơn Ngũ trang quan, dục mời ngươi tới Linh Sơn tiểu tụ cũng thương thảo chút sự tình. Nếu chưa thu được truyền tin, đại tiên này tới Linh Sơn vì sao? Nguyên Lai ta thế nhưng bỏ lỡ Phật ra mời, đáng tiếc đáng tiếc. Trấn Nguyên Tử nghe xong như Lai nói, lập tức liền tiếp nối mà lắc lắc đầu, không nhanh không chậm mà nói. Không dối gạt Phật ra, ta hôm qua mới từ đại thiên tôn thượng thanh thiên gì là cung nội làm khách trở về nhà. Vốn định bế quan mấy ngày nhưng mới vừa một phản hồi ngũ trang quân nội liền nghe lưu thủ đồ nhi bẩm báo nói nhị lang chân quân cùng hắn ba cái bằng hữu con đường vạn thọ sơ khi từng bái phỏng quá ta kia đạo quan lại để lại thư từ tín vật trận đồ chờ vật ta chuyển tin lám duyệt lúc sau lại bấm tay tính toán đống nhiên phát hiện này trong đó còn có một đoạn thầy trò duyên phận còn tiếp ai bần đạo yêu quý ân ôn kiều trận pháp chi tài thu đồ đệ xuất ruột liền suốt đêm đuổi theo lại đây vừa lơ đãng liền bay đến phật gia nơi này lần này tùy tiện tới cửa bái phỏng Mong rằng Phật ra thứ lỗi. Nghe qua chấn nguyên tử giải thích, như lai like trong mắt ý cười phai nhạt ba phần, hơi trầm xuống tầm mắt ở chấn nguyên đại tiên trên mặt xoay chuyển, có chút ý vị thông trường. Hắn không biết lần này trời xui đất khiến là thật sự ngoài ý muốn trùng hợp, vẫn là chấn nguyên tử cố ý vì này. Đại khái là cố ý như lai like trong lòng cười nhạo, âm thầm suy nghĩ, ai, làm đạo sĩ quả thực đều không có hại, đặc biệt là này thái ớt huyền môn tổ tông. Nói mấy câu công phu liên bỏ qua một bên ta Phật môn bên này giới thiệu dẫn tiến chi tình trực tiếp chạy tới Đại Lôi Âm tự nhận đồ đệ nếu là thật sự suốt ruột thu đồ đệ Hà Tất thế nào cũng phải chờ đến lúc này toàn nhân ta Phật môn đã nhận hạ lần này lấy kinh nghiệm công lao ngươi cùng ân ôn tiểu sư đổ duyên phận mới hoàn toàn xác định nếu không không biết phải chờ tới khi nào này trong đó rõ ràng có Ta Phật môn tham dự ngươi Trấn Nguyên tử lại cố tình muốn thoái thác cái không còn một mảnh Trấn Nguyên đại tiên đón nhận như Lai Phật tổ đánh giá tầm mắt triển mi đạm nhiên cười thầm nghĩ ít nhiều nguyên thủy thiên tôn nhắc nhở chính mình mới trước tiên một bước nhích người tới rồi linh sơn vừa vặn bỏ lỡ truyền tin chim bói cá hắn lại nghĩ chính mình tương lai tiểu đồ đệ chịu phật tử chuyển thế một chuyện liên lụy mấy năm nay ăn nhiều ít khổ tao ngộ nhiều ít ngoài ý muốn có tử kiếp cũng là vì thành toàn phật tử hạ phàm lịch kiếp chịu khổ chi cố hiện giờ nàng lại không chối từ vất vả hỗ trợ hộ tống người đi lấy kinh công lao khổ lao đều toàn nên được đến một bút đứng đứng đắn đắn bồi thường đương nhiên không cho cũng không có biện pháp nhưng như thế nào có thể tại đây cơ hồ là nước chảy thành sông bái sư một chuyện thượng mạc danh thừa tình, còn thuận tiện đền công lao. Hai vị này đại năng ngồi đối diện uống trà, nói mấy câu công phu, liền giấu giếm một hồi nho nhỏ đánh giá thử. Phật tổ Như Lai tươi cười từ bi ấm áp, địa tiên tri tổ cử chỉ tiêu sái văn nhã, mặt ngoài khách và chủ chi gian khách khí hòa hợp, kỳ thật các có các lập trường. Bọn họ đều cảm thấy bên ta ăn ám khi bị ủy khuất, nhưng lại không đáng vì một chút tiểu cọ sát lạnh mặt giao ác. Cho nên ở kế tiếp ở trung trung, hai bên còn phải lẫn nhau khiêm nhường nhịn lẫn nhau nói cười yến yến. Nói như vậy, Trấn Nguyên tử ngươi vội vã tới Linh Sơn là vì thu đồ đệ một chuyện. Trung hợp thật sự, ta chuyển tin cho ngươi cũng là muốn trao đổi việc này như Lai like Giả làm mừng tỉnh, rồi sau đó dương giọng nói, nếu như thế, cũng không cần lắm lời. Kia đông thổ tới ân ôn tiểu, ngươi thả tiến lên đây, vị này đó là Tôn hào giữ thế đồng quân điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên tử, cùng ngươi có thể trò chi duyên. Bùi Tương nghe được Phật tổ triệu hoán, Bước đi chậm rãi đi đến Trấn Nguyên Tử trước mặt, cung cung kính kính hành một cái đại lễ, tuy rằng trong miệng không có xưng hô sư phụ, nhưng đã là ở chấp đệ tử lễ. Trấn Nguyên Tử thản nhiên bị lễ, lại mỉm cười ôn thanh nói: "Ân Ôn tiểu, ta hôm qua phản hồi ngũ trang con sau, nhìn ngươi lưu lại trận đồ, xác thật hơi có chút độc đáo chỗ. Ý là ngươi thiết tưởng, nhưng thật ra nhưng vì thảo hoàn đan thiết hạ phòng ngự bảo hộ pháp trận, để ngừa kêu kiệt ngạo táo bạo hoặc cơm độc ngu muội hạng người bị thương thiên hạ bốn bộ châu trung độc nhất vô nhị linh căn." Ngươi hiến đồ có công thả có chút tu đạo nộ tính, ta dục thu ngươi vì đệ tử cũng chuyển xuống trường sinh pháp môn. Chỉ vì ngươi đã cáo từ rời đi, ta liền suy tính ngươi phương vị một đường tìm tới, chưa từng tưởng lại là ở Linh Sơn thánh cảnh tìm được rồi ngươi. Vừa mới nghe Phật gia chi ngôn, ngươi còn làm phiền thế tôn vì ngươi nhọc lòng bái sư một chuyện. Đây là cỡ gì? Ngươi thả tinh tế nói tới, đối mặt Trấn Nguyên tử do hỏi, bùi tương tự nhiên sẽ không có sở giấu dím, lập tức liền một năm một mười công đạo tây hành hộ tống người đi lấy kinh một chuyện sau đó nàng lại kỹ càng tỉ mỉ nói phía trước bái kiến Phật tổ khi cụ thể trải qua nghiêm túc giải thích một phen vì sao Phật tổ muốn thay nàng nhọc lòng bái sư một chuyện nghe xong Bùi tương tự thuật Trấn nguyên đại tiên vội vàng buông chén trà đối như Lai Phật tổ cười nói Phật gia xem ra là ta đột nhiên tới chơi đánh gãy này luận công hành thường việc thật sự là tội lỗi tội lỗi con thỉnh Phật gia tiếp tục chớ có nhân ta chi cố chỉ hoan chuyện quan trọng Như Lai cũng đầy mặt mỉm cười gật đầu nói Trấn nguyên tử ngươi nhiều lo lắng Mặc dù ngươi không tới, ta cũng muốn truyền tin thỉnh ngươi tới, đâu ra chỉ hoan vừa nói. Phật ra dày rộng, một khi đã như vậy, cũng dùng ta bảng tính một hồi, xem xem náo nhiệt. Vừa mới nghe ta này tiểu đồ đệ nói, Phật ra đưa tặng một quả màu xanh lơ túi gấm cấp hiển thánh chân quân, ta nhưng thật ra có chút tò mò kia túi gấm chung bảo vật, không biết ra sao loại kỳ chân dị bảo. Như Lai lắc đầu nói, hiện tại không phải mở ra túi gấm thời cơ, đợi cho hiển thánh chân quân lòng có sở cảm ngày ấy, mới là đáp án công bố là lúc ở không cùng như Lai Phật Tổ So đo nào đó nhân tình nhân huệ khi Trấn Nguyên Đại Tiên còn là phi thường tín nhiệm cũng bội phục vị này Tây Thiên Phật ra, cho nên nghe hắn như vậy vừa nói lập tức liền không hề tế hỏi miễn cho đánh vỡ thiên cơ hưởng bị phiền toái hắn ánh mắt vừa chuyển chỉ vào đùi tương hỏi Phật Tổ hỏi ta đây này tiểu đồ đệ Thỉnh cầu đâu Phật gia theo ta thấy này Thỉnh cầu có chút làm điều thừa từ trước đến nay cái này phạm lịch kiếp việc thần phật tiên gia đều là không thể tùy ý nhúng tay can thiệp Hoặc là nói, Phật tử chuyển thế trận này khảo nghiệm, vốn chính là làm Phật tử tuần hoàn nội tâm bản tính tự do lựa chọn, bất luận là hướng Phật, hướng đạo vẫn là hướng nho, đều là mệnh số ý trời, cần gì cố tình nói ra đảm đương khen thưởng. Như lai like hơi hơi nhướng mày, ý vị thâm trường mà nói, cá nhân mệnh số phía trên còn có đại thế cùng đại khí vận, kia mới là chân chính ý trời. Ý trời không thể nghịch thuận thế mà làm, phương là chính đạo. Lời này làm bùi tương ánh mắt nhẹ lóe Nàng nếu có điều ngộ mà cùng dương tiễn nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lúc này đều có chút bừng tỉnh, lại không hẹn mà cùng mà nghĩ đến, trách không được phía trước như lai like như vậy hào phóng thân thiện, kỳ thật, hắn trọng điểm vẫn luôn ở vô kỵ nơi này. Đến nỗi bùi tương tử kiếp cùng cấp nhị lang chân quân tạ ơn lễ vật, đối với Phật tổ tới nói, bất quá là bảng chi mạt tiết mà thôi. Nếu là ban cho ơn huệ nhỏ là có thể đổi lấy Phật tử cảm kích, cùng với hắn thân nhân trưởng bối tín nhiệm hảo cảm, cớ sao mà không làm đâu. cho nên Phật tổ ước chừng chưa bao giờ chuẩn bị đáp ứng ta thỉnh cầu. Cái gì gọi là đại thế? Phật pháp đông truyền Phật môn đại hương sao? Tại đây đại thế giới, cá nhân buồn vui yêu ghét đều không hề quan trọng đùi tương nhíu mày chấm tư, ánh mắt hơi lạnh. Lúc này, Trấn Nguyên Tử khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói. Phật ra lời này có lý. Chỉ là, nay đại thế đại vận đến đế vì sao? Tuy rằng thiên cơ đã hiện manh mối, nhưng rốt cuộc không phải đã tiêu chuẩn xác định không thể sửa đổi chi số. Lấy ta chờ tu vi, hẳn là biết được. Biến số thường ở, ý trời khó lường. Thế tôn nha, như thế nào thuận, như thế nào nghịch, nào có rõ ràng giới hạ. Bất quá là trước khác này khác cũng. Thuận thế mà làm, thuận, cũng cho là lịch kiếp người bản tâm chân ý. Đối mặt phản bác, như lai không tỏ ý kiến mà ân một tiếng, lại mỉm cười không nói. Chấn nguyên tử tắt thông thả ung dung mà tiếp tục nói. Nói lên bản tâm. Chờ ân ôn tiểu bái nhập ta môn hạ, nàng hài nhi liền cùng ta đạo môn ngũ trang quan sâu xa phỉ thiện. Đến lúc đó Hắn đi theo mẫu thân bên người thời thời khắc khắc tiếp xúc chúng ta vô thượng huyền diệu đạo Pháp, hiểu thấu đáo âm dương ngũ hành, không nói được nào ngày liền ngộ đạo, ban ngày phi thăng cũng là có khả năng. Nếu có kia một ngày, còn phải thỉnh Phật ra tới ta ngũ trang quan nội uống một chén phi tiên rượu. Như Lai Phật tổ mí mắt nhẹ nhẹ, thật sâu cảm thấy chấn nguyên tử ở cưỡng từ đoạt lý. Lời này nếu là từ bùi tương hoặc là nhị lang chân quân nói ra, hắn cũng bất quá là đạm nhiên cười sau không muốn để ý tới. Liền giống như hắn hôm nay nguyên bản liền không chuẩn bị đáp ứng buổi tương tình cầu. Nhưng lúc này đối mặt trấn nguyên đại tiên, hắn lại không thể không vui hồi thỏa hiệp vài phần. Nếu không nói, nếu là này trấn nguyên đại tiên thật sự không quan tâm mà đem vô kỵ thu vào môn hạ, vậy thật muốn đánh vỡ Phật môn nhiều năm bố trí, mặc dù tương lai Phật tử chứng quả vị, cũng muốn thiếu hạ đạo môn nhân quả. Nghĩ như thế, Phật tổ cũng không hề tiếp tục dây dưa với Phật tử lựa chọn vấn đề, mà là trực tiếp truyền âm cấp buổi tương cũng làm ra hứa hẹn. Ngày nào đó nếu là Phật tử đến chứng quả vị, tôn vị bài tự, lúc này lấy tu vi ngộ tính cùng công đức tề luận. Bùi Tương được này phân hứa hẹn, đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà trả lời. Đa tạo Phật tổ thanh toàn. Vô Kỵ luôn luôn có hướng Phật chi tâm, thả thiên phú ngộ tính thật tốt, giả lấy thời gian, ta tin tưởng hắn sẽ có điều thành. Thả, bất luận thành tựu vì sao, hắn tuyệt đối sẽ không tầm thường độ nhật, hoang phế niên hoa. Nghe vậy, Như Lai thở dài, Không hề nói thêm cái gì, bởi vì Trấn Nguyên Tử nhúng tay, hắn rút cuộc hơi thoái nhượng ba phần. Mà Bùi Tương cũng không có cường linh nhất định phải kịch liệt phản kháng ý tứ, bởi vì chưa từng kỵ góc độ tới nói, Phật môn vì hắn lựa chọn lộ chưa chắc chính là vi phạm hắn tự thân ý nguyện, nói không chừng vẫn là hắn tha thiết ước mơ. Làm mẫu thân, Bùi Tương không hy vọng có người hạn chế hài tử tương lai phát triển, nhưng cũng sẽ không bởi vì lo lắng cùng bất đắc dĩ, liền cố tình lấp kín trước mặt hắn rộng mở đại lộ. Trấn Nguyên Tử nghe không thấy như lai đối bùi tương nói gì đó, đảo cũng không hiếu kỳ. Hắn cùng vị này Phật ra quen biết nhiều năm, đối lẫn nhau tính tình cùng sự sự thủ đoạn đều có vài phần hiểu biết, biết lúc này ra không được đại sai lầm. Thả lòng dưới, hắn liền có cùng cố nhân chuyển thế nói chuyện phiếm tâm tình. Đối với Trấn Nguyên Tử tới nói, vô kỵ là Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế, hai người từng ở Phật hội thượng từng có tiếp xúc, hắn vẫn luôn nhớ do đó là một vị cử chỉ ổn trọng phong hòa cao nhã Phật tu. Bởi vậy ở phát hiện vô kỵ tính cách hoạt bát bướng bỉnh lại làm nhảm ái mỹ sau chấn nguyên tử tức khắc cảm thấy việc này thập phần thú vị hắn thậm chí bắt đầu âm thầm cân nhắc nay đại khái mới là kim thiền tử bản tính đi lúc trước kim thiền tử đỉnh như lai nhị đệ tử tôn quý tên tuổi không thể làm theo bản tính hiện giờ quên đi quá khứ nhưng thật ra toát ra thật tình trong khoảng thời gian ngắn đại hùng bảo điện nội tất cả đều là vô kỵ sinh động như thật miêu tả tây hành kinh lịch nhẹ nhàng thanh âm nay đảo không phải vô kỵ khinh mạn phật tổ hinh nghiêm thậm chí ở Phật môn trang nghiêm trong đại điện tùy tiện tùy ý mà là bởi vì vô kỵ biết trước mặt vị này cùng chính mình nói chuyện chấn nguyên đại tiên sẽ là mẫu thân sư phụ cũng sẽ giúp mẫu thân cởi bỏ cái kia tử kiếp vì thế hắn thập phần cảm kích cũng kính trọng vị này tiêu sái thản nhiên đạo quân cũng hy vọng khả năng cho phép mà báo đáp đối phương cho nên vô kỵ thấy chấn nguyên tử vừa nghe chính mình nói chuyện liền mặt lộ vẻ mỉm cười liền cho rằng hắn tỏ mỏ thế gian sự vật liền càng thêm nỗ lực mà nói lên chuyện xưa tới Một nén hương sau, lại một nén hương sau, có vài vị la hán cùng già lam cũng bị vô kỵ thanh âm và tình cảm phong phú, lên xuống phập phòng chuyện xưa hấp dẫn lực chú ý bọn họ tuy rằng như cũ sắp hàng đại điện hai sườn tôn kính phát tổ, ánh mắt lại liên tiếp rơi xuống vô kỵ phương hướng, nghe được xuất sắc chỗ, có vị la hán còn thay đổi cái trạng tư. Như lai, ta đổ kim thiền tử nguyên lai không phải như thế. Chấn nguyên tử, về sau ngũ trang quan nội đã có thể náo nhiệt. Đứa nhỏ này khẳng định có thể cùng thanh phong minh nguyệt bọn họ chơi đến cùng đi. Rốt cuộc, liền ở như lai nhịn không được muốn hỏi hỏi bùi tương cùng dương tiễn rốt cuộc là như thế nào giáo dục hài từ khi, phía trước đi lính kinh thư không văn đại sư trở về. Hắn xuất hiện, đánh gậy vô kỵ giảng thuật tây hành yêu quái chủng loại phân bố, các quốc gia vương thất yêu hận tình thù cùng các nơi ăn, mặc, ở, đi lại đặc sắc. Đại hùng bảo điện nội lại khôi phục trang nghiêm an hỏa thần thánh bầu không khí. Như Lai like nghe xong không văn đại sư đều lấy đi rồi này đó cuốn kinh thư sau, hơi hơi gật đầu mặt lộ vẻ mỉm cười. Lúc sau, Phật tổ lại đối vị này thành tâm hướng Phật ý chí kiên định người đi lấy kinh nói, hắn có thể ở linh trên núi dừng lại 30 ngày, dù tâm nghe giảng Phật lý cũng thỉnh giáo khó hiểu nghi hoặc chỗ, rồi sau đó lại mang theo kinh thư phản hồi đông thổ đại đường phát huy mạnh đại thừa Phật Pháp. Đợi cho công đức viên mãn ngày, không văn đại sư nhất định có thể chứng la hán quả vị. Vì thế, Không Văn Đại sư vui sướng lại cảm kích bái tạ như lai Phật tổ, cũng chuẩn bị ở linh trên núi tiểu trụ 30 ngày, ngày đêm nghe Phật pháp trấn hồn. Bởi vì Không Văn Đại sư muốn lưu lại, cho nên Tây hành lấy kinh nghiệm 4 người đến tận đây liền phải tách ra. Bùi Tương Mẫu Tử cùng Dương Tiễn sẽ cùng trấn nguyên đại tiên phản hồi Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Ở nơi đó, Bùi Tương sẽ chính thức bái nhập Điệu Tiên chi tổ môn hạ, trở thành hắn thân truyền đệ tử. Ma Vô Kỵ làm người nhà, tự nhiên cũng muốn đi theo Bùi Tương trụ tiến ngũ trang quan nội đến nỗi nhị lang chân quân có không trưởng kỳ làm khách, mới vừa chứng kiến xong một hồi trang trọng chính thức bái sư lễ sau, hắn liền nhận được ngọc đế ý chỉ, mệnh hắn xuất lĩnh quán giang khẩu liên can tướng lãnh cùng bộ phận thiên binh thiên tướng đi bắc xuyên băng nguyên bình loạn. nay vừa đi, ước chừng chính là mấy năm quan cảnh. phân biệt đêm trước, bùi tương lặng lẽ mời nhị lang chân quân đi phao suối nước nóng. ngay từ đầu, nàng cũng không tưởng nhiều làm cái gì, chính là tính toán cấp anh tuấn tình lang kiểm tra một chút thân thể. Không hy vọng hắn đánh giặc sau khi trở về trên người nhiều dữ tợn vết sẹo. Sau đó không biết như thế nào, suối nước nóng trung thủy tràn ra thật nhiều, hổ bạc sắc rượu ngon từ hai đảo Bạch Ngọc Hồ chạy xuôi ra tới, hoa lộ sái, ngọc trâm rớt, tóc đen rối loạn, chuẩn bị đổi mới quần áo ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, nhưng cái đó tiểu hoa tiểu thảo cũng đều bị áp đảo một mảnh lại một mảnh. Chỉ hoán hồi lâu về sau, yêu cầu lên đường nhị lang chân quân suốt đêm rời đi vạn thọ sơn, hắn ăn mặc chỉnh, chỉnh tê tê chính là dưới chân tường vân vẫn luôn đỏ rực. Thang đến bắc xuyên băng nguyên trên không lạnh thấu xương gió lạnh gào thét thổi qua, kia đóa màu đỏ đằng vân mới dần dần giáng xuống độ ấm, một lần nữa biến thành một đóa đứng đắn ổn trọng thuần khiết tường vân. Chương 445. 3 năm sau, vạn thọ sơn ngũ trang quan trước đại môn, Bùi Tương vì chuẩn bị đi xa nhi tử tiễn đưa. chia lìa sắp tới, Bùi Tương trong lòng có rất nhiều lưu luyến không rời chi tình, trong miệng lại không có nhiều ít lời nói muốn dặn dò, bởi vì nên nói Gần nhất mấy ngày này nàng đã lăn qua lộn lại lặp lại và biến. Nhưng thật ra vô kỵ như cũ có rất nhiều lời nói muốn giảng. Hắn đầu tiên là luôn mãi dặn do nhà mình mẫu thân muốn đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi chú trọng Mỹ dung dưỡng sinh, không cần vừa thấy thư, một làm nghiên cứu liền đã quên thời gian. Tiếp theo lại quấn lấy bùi tương đáp ứng hắn, lúc sau nhất định sẽ đúng hạn cho hắn viết thư hồi âm, còn phải kiên nhẫn mà hồi viết trường tin, không thể chỉ lo cùng nhị lang chân quân hồng nhạn truyền thư mà xem nhẹ thân sinh nhi tử ở vô kỵ lại nhảy cùng tính toán chi ly dưới, đùi tương trong lòng những cái đó không tha chi tình hòa ly đường phiền muộn bất chi bất giác liền tiêu tán, hơn nữa rốt cuộc không về được. nàng nhìn nhìn canh giờ, nghĩ phía trước luyện chế những cái đó đan dược không sai biệt lắm nên ra lò, tân đến linh trà còn không có rảnh rỗi nhi nhấm nháp nhấm nhấp, các bạn trai thơ tình còn kém hai câu, liền xua xua tay thúc giục nói: đi nhanh đi, sẽ cho ngươi hồi âm, viết trường tin. ai lại không xuống núi nói, thiên liền phải đen. vô kỵ được đùi tương nhận lời vô cùng cao hứng mà nói. Hảo, vậy nói định rồi. Nương, chờ ta phản hồi đại đường sau, sẽ đi trước cái kia kim sơn tự một chuyến, đem chúng ta ma ngẫu nhiên thế thân thu hồi. Sau đó đi vòng đi Hải Châu, vẫn an tổ mẫu cùng ta thân sinh phụ thân chuyển thế. ân, ta sẽ đem bọn họ tình huống viết tiến tin. Bùi tương nghĩ nghĩ, nhiều dặn dò một câu. Nếu quả ma ngẫu nhiên sinh ra linh trí, người liền tôn trọng chính hắn ý tưởng, là đi là lưu toàn bằng đối phương ý nguyện. Vô kỵ hơi hơi gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, rồi sau đó lại tiếp tục nói. Ở Hải Châu lưu lại một ít thời gian sau, ta liền xuất phát đi Trường An. Tới rồi đô thành nội, ta đi trước gân phủ bái vọng ông ngoại, bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ, sau đó lại đi tìm không văn đại sư. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta sẽ lưu lại cùng không văn đại sư cùng nhau học tập nghiên đọc kia hai ngàn nhiều cuốn đại thừa Phật giáo kinh văn. Nhắc tới cái này, bùi tương có chút tiếc nuối mà nhìn thoáng qua nhi tử một đầu tóc đen, bất đắc dĩ nói. Lần sau lại ngươi, ngươi liền cái đầu chân bóng tiểu hòa thượng. Cũng không biết cạo đầu lúc sau, ngươi bộ dáng còn tuấn không tuấn. Lời này chọc đến Vô Kỵ lặng lẽ thấp thỏ một chút, bất quá mặt ngoài hắn như cũ mười phần tự tin nói. Khẳng định tuấn, ta là nương nhi tử nha, sao có thể khó coi. Chính là không có tóc, ta đầu cũng nhất định là sở hữu hòa thượng trung nhất mượt mà nhất đoan chính. Bùi Tương hơi hơi nhướng mày, làm bộ không nhận thấy được Vô Kỵ đáy mắt nhợt nhạt lo lắng, nhận đồng nói. Nói được cũng là Ngươi xác thật là cái tuấn tiếu tiểu làng quân. Hảo, nên nói nói cũng đều nói, ngươi mau xuống núi đi, trên đường cẩn thợ. Đến đại đường sau, ngươi thấy xong các nơi thân nhân, hiểu rõ trong lòng lo lắng, lúc sau liền an tâm làm chính mình thích sự tình đi. Nô, ta ở chỗ này tu đạo, ngươi đi Phật trước niệm kinh, chờ ngươi chân quân thúc thúc đánh giặc xong, ta cùng hắn cùng đi xem ngươi. Vô kỵ thấy bùi tương lại thúc dục hắn lên đường, giả vờ không cao hứng mà hừ hừ, bất quá nhưng cũng biết không thể lại tiếp tục chậm trễ đi xuống. Nếu là vẫn luôn từ chính mình tính tình liêu đi xuống, phỏng trừng hắn đêm nay lại đến lại ngũ trang quan ở lại. Vì thế, hắn nắm chặt thời gian lại nhiều lời vài câu. Nương, ta năm nay 19 tuổi, ngươi tử kiếp xem như hoàn toàn vượt qua, cứ như vậy, ta ra cửa bên ngoài liền an tâm rồi, cũng có thể an tâm mà đương hòa thượng nhậm kinh. Bất quá, ta còn có một chút quan tâm sự tình, chính là ngươi cùng chân quân thúc thúc hôn sự. Nương, các ngươi chuẩn bị khi nào làm hỷ sự nha? nếu là làm hỷ sự nói. Là ở quán giang khẩu vẫn là ở ngũ trang quan nha. Đúng rồi, nghe nói thiên đình bên kia quý củ rất nhiều, các ngươi nếu là thành thân nói, có thể hay không đã chịu ngăn trở nha. Bùi tương nghéo núi mà thở dài một hơi. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vô kỵ bả vai, thuận tiện đem một chương ngàn dặm phù dán ở hắn trên người, sau đó mới khí định thần nhàn mà nhìn theo cao lớn nhi tử không thể không bước ra chân dài hướng dưới chân núi phóng đi. Tạm thời không đề cập tới buổi tương phản hồi quan nội sau là như thế nào thanh thanh tĩnh tĩnh mà tìm thật hỏi cũng cân nhắc kia đầu chưa viết xong thơ tình chỉ nói bị mẹ ruột một chương ngàn dặm phù mạnh mẽ đưa xuống núi vô kỵ ở không chịu không chế mà tiếp tục hướng đông chạy như điên mấy chục dặm lúc sau vô kỵ rốt cuộc thành công mà hóa giải ngàn dặm phù hiệu lực hắn thở hồng hộc mà dương bước chân đặc biệt tưởng gần đây ngồi ở ven đường trên tảng đá nghỉ ngơi một chút bất quá hắn ngửa đầu nhìn nhìn chói lọi cây thái dương lại sờ sờ thấm mùi hôi chán rốt cuộc chịu đựng một thân mỏi mệt dịch mấy trăm bước, tìm cái râm mát chỗ nghỉ chân. hắn nghĩ, ở không biết cạo dụng tóc sau chính mình sẽ là dáng vẻ gì phía trước, vẫn là chú ý một chút ngày phơi vấn đề đi. tục ngữ nói một bạch che trăm xấu, hắn đến vì tương lai nhan giá trị làm chút chuẩn bị. nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc sau vô kỵ lại lần nữa khởi hành. hắn mang mũ dơm chuyên chọn cái bóng chỗ hành tẩu, chặn vạng thời điểm ở phụ cận phồn hoa trong thị trấn mua sáng ngựa, lúc sau một đường đi về phía đông. Hắn khi thì ngự mã bay nhanh khi thì vận khởi khinh công thân pháp toàn lực lên đường, màn trời chiếu đất phi tinh đái nguyệt, cuối cùng cuối cùng bình bình an an mà về tới quê nhà đông thổ đại đường. Đến đại đường quốc sau, vô kỵ dựa theo phía trước kế hoạch, đi trước Kim Sơn tự cùng ở tại nơi đó mà ngẫu nhiên thế thân thấy một mặt. Từ ở Linh Sơn đại lôi âm tự gặp qua Phật tổ lúc sau, đùi tương liền không hề thông qua khế ước cấp này mà ngẫu nhiên chuyển tống đại lượng ma lực. Bởi vậy, sớm tại hai năm trước này ma ngẫu nhiên trên người hơi thở liền dần dần đã xảy ra biến hóa sẽ không lại là một ít biết bói toán quỷ thần hạng người ngộ nhận vì là phật tử truyền thế cho nên đương vô kỵ nhìn thấy trần giang lưu thời điểm liền phát hiện này ma ngẫu nhiên bên người đã không có thần binh quỷ tướng bảo hộ mà hắn đối phật pháp lý giải cũng đã không có phía trước ngộ tính đục lỗ nhìn lên cũng chỉ là kim sơn tự nội một cái bình thường hòa thượng mà thôi hai người vừa thấy mặt ma ngẫu nhiên liền nhận ra vô kỵ mà vô kỵ cũng đồng thời phát hiện Ước chừng bởi vì thế thân khế ước quan hệ, cũng hoặc là bởi vì vẫn luôn bị bùi tương ma lực tầm bổ. Cái này ma ngẫu nhiên sắc thật như bùi tương suy đoán như vậy, đã sinh ra thuộc về chính mình linh trí. Hắn không hề đơn thuần là Phật tử chuyển thế thế thân. Vì thế, vô kỵ do hỏi ma ngẫu nhiên tương lai muốn làm cái gì, ma ngẫu nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lựa chọn trở lại bùi tương bên người đợi. Hắn vẫn luôn nhớ rõ ra đời chi sơ những cái đó chi tiết, nhớ rõ mấy năm nay quẩn quẩn không ngừng. Làm hắn càng ngày càng thanh tỉnh cùng có lực lượng ấm áp ma lực, hắn cảm thấy, hắn hẳn là trở lại sáng tạo người của hắn bên người, thử trở thành nàng hài tử cùng giúp đỡ. Vô kỵ tự nhiên tôn trọng ma ngẫu nhiên lựa chọn, cũng biết ma ngẫu nhiên vô pháp thương tổn hắn người sáng tạo. Hắn hiện tại lo lắng chính là, nếu ma ngẫu nhiên một mình một người tây đi nói, khả năng tìm không thấy ngũ trang quan, cũng hoặc là ở nửa đường thượng ra ngoài ý muốn. Rốt cuộc này ma ngẫu nhiên cùng vừa mới sinh ra linh trí tiểu yêu cũng không có nhiều ít khác nhau. Gặp được lợi hại giã thú hoặc là thoáng có chút đạo hạnh yêu ma quỷ quái, không nói được liền sẽ bỏ mạng. Ngươi đừng vội đi tìm ta nương, trên đường không an toàn, cũng không nhất định có thể đến kia chỗ động thiên phúc địa. Ai, ngươi nhiều chờ mấy năm, mặc kệ là ta nương tới tìm ta vẫn là ta đi tìm nàng, đến lúc đó lại đem ngươi mang theo đi, như thế nào? vừa lúc, ngươi cũng có thể nhiều tu luyện hai năm, miễn cho rời đi đại đường quốc sau, ở Hoàng Sơn giã Linh Trung liền cái lợi hại chút manh thú đều đấu không lại. Ma Ngẫu Nhiên nghiêm túc gật gật đầu, niệm một tiếng á Di Đà Phật. Nghe Ma Ngẫu Nhiên niệm Phật hảo, Vô Kỵ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hắn tiến đến không có gì dư thừa biểu tình, Ma Ngẫu Nhiên bên người hứng thú bừng bừng hỏi: "Giang Lưu, ngươi phía trước đỉnh ta bộ dáng thời điểm, tạo trọc về sô đẹp hay không đẹp nha? Cùng ngươi hiện tại bộ dáng so, như thế nào?" Ma Ngẫu Nhiên Giang Lưu lắc đầu nói: "Tự mình 16 tuổi về sau, phu nhân liền không hề cung cấp thêm vào duy trì thế thân khế ước ma lực, ta bộ dáng liền dần dần cùng ngươi bất đồng lên." Đến 18 tuổi ma đỉnh thụ giới là lúc, chính là ta hiện tại bề ngoài. Nguyên lai like là như thế này nha. Vô kỵ có chút hâm mộ mà nhìn thoáng qua ma ngẫu nhiên xoáy khí cái hốc, thầm nghĩ mẫu thân ra tay, đều là tinh phẩm. Này ma ngẫu nhiên Trần Giang Lưu như thế, chính mình cái này thân sinh khẳng định cũng không kém. Chính mình an ủi quá chính mình về sau, vô kỵ liền cùng tân tiểu đồng bọn Giang Lưu đi Hải Châu, đi thăm chưa bao giờ gặp mặt tổ mẫu cùng chuyển thế đầu thai cha ruột Trần Quang Nghị. Thăm trong lúc đã không có phát sinh cái gì cầu huyết mâu thuẫn xung đột, cũng không có nhiều nồng hậu cảm tình bùng nổ. Hai bên có tiếp cận 20 năm chia lìa thời gian, lại cách một hồi sinh tử chuyển thế, có chút duyên phận kỳ thật từ lúc bắt đầu liền bỏ lỡ. Còn nữa, mọi người đều có tân sinh hoạt cùng tân hy vọng, có một số việc liền không cần thiết như vậy chấp nhất, không xa không gần mà chỗ vừa lúc. Tóm lại, bất luận là cảm khái vui mừng vẫn là xa lạ chần chờ, đến cuối cùng đều hóa thành ấm áp đạm nhiên từ biệt trân trọng. Rời đi Hải Châu kia một khắc, Vô kỵ cảm thấy cả người một nhẹ, tựa hồ có chút vô hình ràng buộc tại đây một hồi gặp lại cùng biệt ly trung lặng yên biến mất. Giang lưu, từ nay về sau, ta chính là ân vô kỵ. Kỳ thật ta đã sớm tưởng lựa chọn dòng họ này, nhưng mẹ ta nói, tuy rằng nói ta cha ruột chết sớm, nhưng cũng không phải hắn sai lầm, hắn cũng từng lòng tràn đầy chờ mong ta Giáng sinh. Bởi vậy, nhất định phải ta đã thấy phụ thân bên kia thân nhân sau lại quyết định chính mình dòng họ. Hiện giờ ta thấy tới rồi, bọn họ đều là không tồi người. Nhưng bọn họ không cần ta, ta cũng không cần bọn họ, từ trước kia đến lúc sau, ta vẫn luôn là ta nương hải tử, cũng là chân quân thúc thúc hải tử. Cho nên, ta hiện tại chính là ân vô kỵ. Ta đây cũng kêu ân giang lưu, ta vốn dĩ liền cùng trần ra không có bất luận cái gì quan hệ. Ma ngẫu nhiên lập tức nói. Vô kỵ ha ha cười, thông qua mấy ngày nay ở chung, hắn cảm thấy ma ngẫu nhiên giang lưu giống như là chính mình thủ tốc huynh đệ, cùng hao thiên bọn họ mang cho chính mình cảm giác cũng không quá giống nhau. lúc sau Ân Vô Kỵ cùng Ân Giang Lưu liền đến kinh thành. Vô Kỵ mang theo đuổi tương cấp Ân thị vợ chồng chuẩn bị các loại lễ vật cùng tín hàm bái phòng Ân gia, rồi sau đó liền lại là một hồi lại khóc lại cười thân nhân tương nhận. Ở Ân gia ở 10 dư ngày sau, Vô Kỵ dựa theo nghe được tin tức đi kinh thành hồng phúc chùa bái vọng Không Văn trưởng lão. Từ 3 năm trước đây Linh Sơn từ biệt, này vẫn là hai người lần đầu gặp nhau. Vô Kỵ cùng Không Văn đại sư đồng hành tám tái, hai người đã có bao nhiêu thứ đồng sinh cộng tử trải qua cũng có rẻ dỗ chi ân cùng chiếu cô chi tình lẫn nhau chi giàn tình nghĩa thập phần thâm hậu lần này gặp mặt tự nhiên là vui mừng dị thường vô kỵ còn lặng lẽ đỏ hốc mắt đợi cho cảm xúc thoáng bình phục sau hai người liền nói lên ly biệt sau từng người trải qua biết được đùi tương sắc thật bái ở chấn nguyên đại tiên môn hạ hơn nữa đã thuận lợi vượt qua tử kiếp không văn đại sư vui vẻ triển mi liền niệm vài thanh phật hiệu đến phiên không văn đại sư tự thuật phân biệt sau tao ngộ khi không khí liền không phải như vậy nhẹ nhàng nguyên lai like, Không văn đại sư ở linh trên núi nghe xong Phật tổ giảng kinh sau, liền bị một la hán liền người mang thư mà đưa về tới rồi đông thổ đại đường trường an bên trong thành. Lúc sau kia la hán liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh, liền thừa kim quang tường vân bay đi, chỉ để lại không văn đại sư cùng 2.000 dư sách kinh thư. Không văn sư phụ, nói như vậy, ngươi hiện tại xác thật là thoát phàm thai sáu trần, thân nhẹ thể kiện thọ nguyên lâu dài, nhưng lại sẽ không bất luận cái gì tiên ra thần thông thủ đoạn, đúng không? Vô Kỵ nghe xong không văn đại sư giảng thuật. Bừng tỉnh nói. Phía trước Phật tổ nói, cần đến sư phụ ngươi ở đông thổ đại đường phát huy mạnh Phật Pháp, chờ đến công đức viên mãn ngày, liền sẽ cho ngươi la hán quả vị. Cho nên, chỉ đem kinh thư mang về tới là không đủ, còn phải rộng khắp truyền bá đi ra ngoài cũng được đến trình độ nhất định tán thành, mới xem như công lớn cáo thành. Không văn gật gật đầu, đến không có nhiều ít nóng nảy hoặc là thất vọng cảm xúc, chỉ là tâm bình khí hỏa mà giải thích nói. Vị kia la hán ra đẳng vân giá vũ mà đến, lại đẳng vân giá vũ mà đi cũng không có dứt lấy người khác chú ý, liền cũng vô pháp bằng chứng ta xác thật đi Tây Thiên lấy kinh một chuyện. Dừng ở Trường An trong thành sau, ta liền mang theo này đó kinh thư đi gặp đồng môn sư huynh đệ cùng vài vị Phật pháp tinh thâm chủ trì trường lão. Bọn họ có tin ta lấy kinh nghiệm việc cũng đối đại thừa Phật pháp thập phần hướng tới, có cho rằng ta ở bịa đạt, thậm chí đối ta đại thừa Phật giáo giáo lý ôm có hoài nghi thái độ. Hơn nữa Phật môn trung đệ tử cũng đều không phải là mỗi người lục căn thanh tịnh, bọn họ cũng có tư tâm cùng tạp niệm, vì tranh quyền đoạt lợi thậm chí có thể làm lơ Phật Pháp bản thân nào dịu vô cùng. Bởi vậy, Phật tổ công đạo đệ tử phát huy mạnh Phật Pháp việc tiến triển đến cũng không thuận lợi, hiện giờ, ai, cũng chỉ là ở nhất định trong phạm vi truyền bá mà thôi. Nghe vậy, vũ kỵ như như mày, lại tế hỏi một ít nội tình, dần dần đối không văn đại sư hiện giờ tình cảnh có càng thêm rõ ràng nhận thức, không phải thực không xong, nhưng khoảng cách hoàn thành Phật tổ nhiệm vụ, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Không văn sư phụ, đệ tử nguyện quy y xuất gia dốc lòng nghiên cứu đại thừa phật pháp vọng sư phụ thành toàn a di đà phật vô kỵ ngươi quyết định là đệ tử tâm ý đã quyết ngoáng lên mấy năm đã qua vô kỵ đã trở thành đại đường quốc nội nổi danh tăng nhân trong lúc đùi tương cùng nhị lang chân quân hồi quá một lần đại đường nàng đem dương tiễn giới thiệu cho số tuổi thọ đem tận ân khai sơn bẩm báo biết đây là nữ nhi lựa chọn đạo lữ ở biết được dương tiễn chính là nhị lang chân quân sau ân khai sơn mỉm cười mà chết Tham gia xong Ân Khai Sơn lễ tang sau, đùi Tương cùng Dương Tiến lại cùng Vô Kỵ tiểu tụ mấy ngày, tiếp theo liền mang theo Ma Ngẫu Nhiên Ân Giang Lưu quay trở về Tây Như Hạ Châu Ngũ Trang Quan. Nay một năm 9 tháng, Đường Vương Thái Tông hoàng đế bởi vì kính Hà Long Vương một án tại địa phủ nội đi rồi một chuyến, sống lại hoàn dương sau cảm khái vạn phần, liền muốn tổ chức một hồi 7749 ngày thủy bộ đại hội. Phùng này việc trong đại, Quan Âm bù Tát buông xuống Trường An thành, chuẩn bị tìm kiếm người đi lấy kinh. Nói là tìm kiếm người đi lấy kinh, Kỳ thật chủ yếu vẫn là đến xem Kim Thiền tử chuyển thế lúc sau rốt cuộc như thế nào, nhưng còn có Phật tâm nộ tính. Đường Bồ Tát nhìn đến Phong Tư Tuấn Tú lại Phật pháp tinh vi cao tăng vô kỵ sau, đốn giác thập phần vừa lòng, lập tức liền tuyển hắn làm Tây Thiên lấy kinh người. Lúc sau, Bồ Tát ở Thái Tông hoàng đế cùng cả triều văn võ trước mặt hiện cứu khổ cứu nạn nguyên thân, nàng bay vào kiểu tiêu phía trên sau lại trước mặt mọi người tuyên dương đại thừa kinh Phật diệu dụng, dẫn tới kia Đường Vương tâm sinh khát vọng, lập tức động phái người đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh tâm tư. Vô kỵ thấy vậy, không cấm nghĩ đến Không Văn sư phụ nhiều năm qua tao ngộ, lại nhớ lại chính mình vẫn luôn tưởng đem kia chọn bộ kinh thư thu thập hoàn toàn một mạc nguyện vọng, lập tức trong đám người kia mà ra, trinh trọng tỏ vẻ chính mình nguyện ý đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Thái Tông Hoàng Đế thấy Vô Kỵ như thế, trung Dũng thả thành kính, tức khắc mừng đến liên tục gật đầu, cũng nhận hắn làm ngự đệ. Hơi muộn thời điểm, Vô Kỵ trở lại Hồng Phúc chùa. Không Văn đại sư nghe nói lấy kinh nghiệm một chuyện sau, thở dài một hơi, quan tâm nói: Vô Kỵ. Ngươi thiết không thể nhân không bao lâu tây hành kinh lịch liền thiếu cảnh giác. Chuyến này nếu vô chân quân cùng ân thí chủ bảo vệ, đương hiểm chi lại hiểm rồi. Vô kỵ trong lòng bất đắc dĩ cười, phản hồi trên đường, hắn đã là nhớ lại buổi tương phía trước đủ loại ám chỉ, nơi nào còn không rõ này người đi lấy kinh thân phận đối với chính mình ý nghĩa. Hắn thầm nghĩ, lần này tây đi, đâu chỉ là lúc trước những cái đó nguy hiểm. Cái kia tây đi đường thượng, mấy năm gần đây không nói được lại tăng thêm không ít tân hộ gia đình đâu, liền chờ ta đưa tới cửa đi. Bằng không, dùng cái gì chứng minh chân kinh khó cầu cùng người đi lấy kinh quyết tâm nghị lực. Bất quá, vì không cho không văn đại sư càng thêm lo lắng, vô kỵ cũng không có lộ ra đáy lòng ý tưởng, chỉ là mỉm cười nói nói. Sư phụ, ngươi biết ta tính cách, nếu là không đem dư lại kinh thư đều mang tới thấu chính tề, chờ ta xem xong này 2.000 dư sách thư lúc sau, khẳng định muốn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Ai, sớm muộn gì đều đến đi một chuyến, còn không bằng nhân cơ hội này lánh bậy hạ ý chỉ. Nếu ta lúc sau thật sự đem kinh thư mang tới, cho là cử quốc khánh sự. Đến lúc đó thiên tử hàng chỉ, văn võ coi trọng, hậu duệ quý tộc truy phủng, ba tánh tò mò, này phát huy mạnh Phật pháp việc, tự nhưng nước chạy thành sông. A-di đà Phật, thiện thay. An ủi quá không văn đại sư sau, vô kỷ tuyển cái gần nhất ngày hoàng đạo, mang theo đường vương ban cho thông quan văn điệp cùng tất cả người xuất ra sử dụng quần áo dụng cụ, cưới một con con ngựa trắng rời đi trường an thành. Từ nay về sau một đường tây hành, Vô kỵ lại lần nữa đi rồi một lần khi còn nhỏ đi theo mẫu thân đi qua con đường. Nhớ lại chính mình lúc trước ở trên đường nói những cái đó đồng ngôn trĩ ngữ, hắn luôn là nhịn không được hiểu ý cười. Vô kỵ lớn lên đẹp, còn chú trọng chi tiết trang điểm, bình thường tăng bảo cũng xuyên ra phong độ nhẹ nhàng cảm giác, lại thường xuyên mặt mang theo ôn nhã nhu hòa tươi cười, cái này làm cho ven đường tới tiện đưa tăng lữ bá tánh toàn tâm sinh tán thưởng. Trong bất chi bất giác, vô kỵ thánh tăng tên tuổi cùng cười xem sinh tử tên tuổi liền càng vang dội. Một ít không tin Phật người tuy rằng như cũ không tin Phật, nhưng đấy lòng lại dần dần đối thánh tăng vô kỵ sinh ra tin cậy khát khao chi tình. Xuất quan lúc sau, đi một chút khi, vô kỵ liền gặp một đám sơn tinh ra quái, sau đó bị hắn toàn bộ dự phiên, căn bản chưa cho phía sau thái bạch kim tinh lên sân khấu cứu trợ cơ hội. Lại đi phía trước đi, lại gặp được chặn đường mánh hổ cùng gián độc, cũng bị vô kỵ thành thạo giải quyết. Lúc sau, hắn lại tinh thần phân chấn mà năm chấn kinh con ngựa trắng tiếp tục vượt núi băng đèo tới gần lúc chẳng Rốt cuộc rốt cuộc khi chủ quá lưu ra đại viện, hắn tính toán ở chỗ này tá túc một đêm thuận tiện tẩy cái thoải mái nước cấm tắm. Lúc này, trong núi thợ săn lưu bá khâm cũng vừa mới vừa trở về nhà, nhìn thấy đột nhiên dẫn ngựa xuất hiện lại dẫn theo đao vô kỵ sau, tự nhiên muốn kinh nghi phòng bị vài phần. Bất quá, ngắn ngủ nói mấy câu công phu, lưu bá khâm liền nhận ra đây là đã từng ở nhà hắn ở nhờ quá hải tử vô kỵ. Bởi vì hắn cùng hắn mẫu thân ân ôn tiểu, thật là cấp lưu ra người để lại rất sâu ấn tượng. Là vô kỵ tiểu huynh đệ nha, ngươi, ngươi này như thế nào xuất ra? Ha ha, mau mời tiến, mau mời tiến. Vô kỵ sang sẵn cười, một bên cùng lưu bá khâm đơn giản nói một chút chính mình mấy năm nay trải qua, một bên không khách khí địa điểm này trong núi đặc có vài loại hương vị không tồi giao dại cùng nấm, cũng lộ ra hoài niệm biểu tình. Này thiên ký ức hay còn mới mẻ biểu hiện chọc đến lưu bá khâm cười ha ha, nhìn về phía vô kỵ ánh mắt càng thêm thân hậu nhiệt tình. Sáng sớm hôm sau thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi cả đêm vô kỵ cáo từ rời đi lưu ba khâm thập phần không tha nhưng cũng biết vô kỵ lấy kinh nghiệm sốt ruột liền mang lên cung tiến cùng tùy tùng đưa vô kỵ ra cửa hắn vẫn luôn đem vô kỵ đưa đến hai giới sơn cột nút chỗ mới thanh âm to lớn vang rội mà dặn dò nói lão đệ ngươi cũng biết nơi này lại hướng phía tây liền thật sự ra đại đường quốc địa giới ta là bất quá đi bởi vì bên kia sải lang hổ báo cũng không phục ta quảng giáo hiện giờ chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây ai lần này từ biệt Không biết người ta huynh đệ hai người gì ngày mới có thể lại gặp nhau. hại chỉ mong ngươi này đi bình an, sớm ngày đến Tây Thiên Thiên chúc Phật quốc đại lôi âm tử vào tay chân kinh, đến lúc đó công đức viên mãn, cũng đừng quên trở về nhìn một cái huynh đệ ta. Vô Kỵ tự nhiên liên thanh đáp ứng, lại cùng Lưu Bá Khâm nói không ít ly biệt dặn dò chi ngôn. Nay xương bằng hữu hai người chính cho nhau dặn dò bái biệt, không nghĩ bên kia lại kinh động bị đẻ ở hai giới dưới chân núi Tôn Đại Thánh. Nay thần hầu tuy rằng thân không thể động nhưng như cũ thai thính mắt tình, tự nhiên nghe thấy được Lưu Bá Khâm trong miệng những lời này đó. Hắn chớp mắt, lập tức liền liên tưởng đến Bồ Tát nói cái kia có thể giúp hắn rời đi hai giới sơn lấy kinh nghiệm hòa thượng, tức khắc trong lòng đại hỉ, vì thế vội vàng cao giọng reo lên. "Là người đi lấy kinh sao? Là Bồ Tát lựa chọn người đi lấy kinh sao? Mau tới mau tới, lão tôn đợi lâu người. Nay tiếng la như sấm, đột nhiên nổ vang, dọa Lưu Bá Khâm nhảy dự. Ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây. Dưới chân núi kêu la hẳn là kia thạch trong hộp thần hầu, không cấm lại thở phào nhẹ nhõm. Lưu Ba Khâm đang muốn hỏi vô kỵ, còn nhớ rõ khi còn nhỏ ở Trung Quá hơn tháng con khỉ. Liền thấy nguyên bản tao nhã ổn trọng Thánh Tăng đống nhiên nhướng mày cười, chợt lại bay nhanh làm cái im tiếng thủ thế, ý bảo bên người bằng hữu không cần lộ ra chính mình thân phận. Rồi sau đó, chỉ nghe này Thánh Tăng dùng lược hiện kinh hoàng run dậy thanh âm nói. Này, đây là nơi nào chuyển đến thanh âm? Quá điếc thai đoá, còn, còn khó nghe sợ tới mức ta này tiểu tâm can nhi thỉnh Thịch lọt nhè, ai? thỉnh cầu Lưu Thái Bảo chỉ một lóng tay phương hướng, Bần Tăng luôn luôn nhắc gan, kinh không được dọa, vẫn là nẹt qua đường vòng đi. Vô Kỵ vừa nói lời nói, một bên từ trong tay háo lấy ra một ít dịch dung tiểu công cụ tới, bay nhanh mà thay đổi chính mình bộ dáng. Hắn không có vận dụng những cái đó dễ dàng bị Đại Thánh nhìn thấu pháp thuật, chỉ bằng phạm nhân hóa trang kỹ thuật thu phục tân gương mặt. Lưu Ba không thấy Vô Kỵ liên tiếp mà đưa mắt ra hiệu, liền biết hắn muốn chơi đùa. Toại cố nén cười, làm bộ làm tịch mà nghiêm túc giới thiệu một phen dưới chân núi thần hầu tới rồi lai lịch. Lúc sau hắn lại kiên nhẫn khuyên giải thánh tăng, làm hắn không cần sợ hãi, có thể đi nhìn xem kia bị đẻ ở dưới chân núi thần hầu. Nghe một chút hắn kêu người đi lấy kinh rốt cuộc là vì chuyện gì? Vô kỵ sờ sờ trong bao quần áo cấp tôn đại thánh chuẩn bị quả khô đồ ăn vặt, trong miệng tác giả vừa khó xử mà lẩm bẩm thở ngắn than dài sau một lúc lâu, rồi sau đó mới miễn cưỡng đồng ý lưu bá khâm đề nghị. Gật đầu đồng thời. Vô kỵ trong lòng hừ hừ nói, đại thánh thúc thúc lúc trước ghét bỏ ta nói chuyện lại nhảy, sau lại lại ghét bỏ ta viết tin vụ vặt, ta hôm nay khiến cho hắn trông thấy cái gì mới là chân chính dò dài người. Suy tư xong rồi báo thủ kế sách, vô kỵ lại âm thầm cân nhắc, không biết đại thánh thúc thúc vì sao phải như vậy vội vàng mà kêu gọi người đi lấy kinh, còn nhắc tới Bồ Tát, nơi này khẳng định có sở ẩn tình, bất chi bất rất trung, vô kỵ liền nhanh hơn mệt bước, mấy cái túng nhảy liền nhảy tới thạch hội phụ cận. Tôn Nộ không cũng nghe rõ ràng người tới nện bước tốc độ, không cấm âm thầm kinh ngạc, tâm nói nghe thấy này hòa thượng ngôn ngữ nội dung, nguyên tưởng rằng là cái nhát gan rong dài bộc mổ, không nghĩ tới này hòa thượng thân thủ còn rất lưu loát, đã có này phân bản lĩnh, vừa mới hà tất như vậy khiếp đảm yếu đuối do dự không quyết đoán. Cái kia, A Di Đà Phật, thần hậu nha, ngươi kêu bẩn tăng là vì chuyện gì? Ngươi là Đông thổ đại đường quốc tới người đi lấy kinh, áp xuống đấy lòng khó hiểu, đại thánh một bên dùng hỏa nhãn kim tinh đánh giá vô kỵ Một bên ngự tốc bay nhanh hỏi, chính là Bồ Tát cho người đi Tây Thiên lấy kinh. Đúng là như thế. Bần tăng đại đường người trong nước, muốn đi Linh Sơn đại lôi âm tự cầu lấy chân kinh. Tôn nộ không nghĩ đến Bồ Tát dặn dò biết trước mắt hòa thượng ước chừng chính là chính mình tương lai sư phụ cũng phải bảo vệ người đi lấy kinh. Bất quá, đại thánh tưởng tượng đến gia hỏa này vừa mới bọc ngủ biểu hiện, này sư phụ hai chữ lại là như thế nào cũng kêu không ra khẩu, vì thế liền chỉ phải khô cằn mà lặp lại một lần Bồ Tát phân phó. Vô kỵ vừa nghe, tức khắc cảm thấy áp lực thật lớn, thầm nghĩ nếu là chính mình quả thực đương đại thánh thúc thúc sư phụ, chẳng phải là muốn so mẫu thân cùng chân quân thúc thúc đối phận còn cao. Kia chính mình trừ bỏ bị đánh còn phải là bị đánh, nay quả thực chính là họa từ bầu trời tới viết hoa bi kịch. a di đà Phật, Bần Tăng không phải tùy tiện hòa thượng. Bần Tăng thu đồ đệ, chỉ thu ra bạch mạo mỹ hơn nơi chỉ so Bần Tăng thiếu chút nữa. Tôn Ngộ Không, liên hoạn ý nhi này muốn đi Tây Thiên lấy kinh. Ta bị đè ở dưới chân núi 500 nhiều năm, Phật giáo bên trong đều đã xảy ra cái gì? Chương 446 Vô kỵ cùng tôn ngộ không gặp lại sau, một cái không thể nhận trưởng bối đương đồ đệ, một cái không muốn đem kỳ quái hòa thượng đương sư phụ, vì thế hai người ăn ý mà lược qua thời trò đề tài, bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem tôn ngộ không từ này dưới chân núi cứu ra. Vô kỵ tự nhiên hy vọng đại thánh sớm ngày thoát ly khổ hải, cho nên lúc này hắn cũng bất chấp duy trì nhát gan rong dài nhân thiết. Ở nghe nói chỉ cần vạch trần trên đỉnh núi Phật tổ lưu lại chữ vàng áp tiếp sau, này Sơn liền rốt cuộc áp không được tề thiên đại thánh, không nói hai lời liền thi triển khinh công chiều Sơn Thượng chạy đi. Nhưng tới rồi đỉnh núi sau, vô kỷ cũng không có trực tiếp đi xé rách kia áp tiếp nhi. Hán miễn cưỡng áp xuống nôn nóng tâm tư, trước thành kính mà niệm vài câu Phật hiệu cũng báo cao ý đồ đến, rồi sau đó mới duỗi tay đi bóc như lai chữ vàng áp tiếp. Quả nhiên như quan âm Bồ Tát lời nói, bị lựa chọn người đi lấy kinh có thể cứu đại thánh. Vô kỵ chỉ nhẹ nhàng một bóc, nay áp thiếp nhi liền thừa làn gió thơm rời đi đỉnh núi tứ phương tảng đa lớn. Ngay sau đó liền bị bắt giữ đại thánh thần binh thần tướng thu đi. Chờ đến này đó bắt giữ đại thánh giả rời đi hai giới sơn hướng tây thiên như lai phật tổ trước chỉ đi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi vô kỵ trước mắt, lập tức quyết định giữ gìn hảo tự mình cái kia nguy ngập nguy cơ nhân thiết. Thần hầu nha, kia chữ vàng áp thiếp nhi bị bắt giữ ngươi thần tiên thu đi rồi vô kỵ xuống núi tốc độ càng mau, hắn một bên thi triển khinh thân công pháp nhảy lên xây dịch. Một bên, cao giọng hồ, Phật tổ phù hộ, kỳ thật ta có chút sợ hãi nha, đến đi trước xa chút địa phương tránh một chút. Ngươi, ngươi nếu là ra tới, nhưng đừng với ta tức giận lung tung nha, ta là vô tội. Ta, ta ở phía tây trên đường lớn chờ ngươi, ngươi muốn tới tìm ta nha, đừng quên là ta giúp ngươi bóc kia áp thiếp nhì, a di đạp phật Têu lời nói, này vô kỵ liền giống như dẫm lên tam thái tử phong hỏa luôn giống nhau, veo mà một chút liền hướng tới hai giới sơn lấy tây phương hướng phong đi tấm lưng kia thực mau liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ nhi. Đang muốn nhắc nhở vô kỵ cẩn thận tôn ngộ không? Hoài một loại quỷ dị thả phức tạp tâm tình, tôn ngộ không ném đi để ở trên người hắn 500 năm ngọn núi, một lần nữa đạt được tự do, nhưng, hắn từng nào tưởng quá, nếu là một ngày kia may mắn thoát ly Phật tổ bác giữ, chính mình nên là loại nào tâm tình, là vui sướng nhẹ nhàng, là cảm khái thoải mái, vẫn là trọng châm ý chí chiến đấu. Hắn tưởng tượng đủ loại, lại chưa từng dự đoán được sẽ là hôm nay như vậy quỷ dị tâm tình thậm chí đều bắt đầu vì Phật giáo hưng suy lo lắng chờ đến tôn ngộ không ở ven đường tìm được vô kỵ đến lúc đó vô kỵ đang ở niệm kinh ăn ủi thẳng đến xác nhận đạt được tự do thần hầu sẽ không thương tổn chính mình sau hắn mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm lại móc ra màu vàng nhạt theo cây trúc khăn tay nhỏ xoa xoa cái chán tôn ngộ không đánh giá trong chốc lát vô kỵ trong lòng quái dị cảm giác vứt đi không được tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì Mơ hồ bực bội hạ, hắn gai gãi trên người hầu mau, trong lòng không kiên nhẫn mà phi một tiếng, thầm nghĩ. Mặc kệ như thế nào, ta lão tôn đã đáp ứng rồi Bồ Tát phải bảo vệ này người đi lấy kinh đi Tây Thiên, phải tận lực không nuốt lời. Đương nhiên, nếu là này người đi lấy kinh không muốn làm ta đi theo, tiếc nhưng thật ra chuyện tốt, lão tôn ta mừng rỡ tiêu dao. Nghĩ đến đây, tôn đại thánh cô y đối với vô kỵ nhẹ răng trận mắt cười lạnh ba tiếng, đem cái lôi công trên mặt hung thần ác sát biểu tình tận tình triệt lộ. Vô kỵ lập tức ai nha một tiếng, dùng khăn tay bưng kín đôi mắt, còn một bên run run rẩy rẩy sợ hãi một bên lại nhảy nói thầm, nói cái gì đó ít nhiều không có thu đồ đệ, nhớ trước đây. Xem sáng nay, lại như thế nào như thế nào. Chỉ đem đại thánh nhắc mãi đến vò đầu bức thai hận không thể một cái cân đầu vân bay đi Linh Sơn hỏi một chút Phật tổ, đây là bọn họ tân cân nhắc ra tới cha tấn con khỉ hình phạt sao. Đi thôi, nếu ngươi thế lao tôn ta bóc Phật tổ áp thiếp nhì, Lão tôn liền tuân thủ phía trước lời hứa đưa người đi Linh Sơn. Ai cũng chỉ có thể như vậy vô kỵ tiếp nuối mà rung đùi đắc ý nói, vừa mới chạy nóng nảy, không cẩn thận đem thay đi bộ ngửa ném ở trên đường núi, hiện giờ cũng chỉ có thể cùng ngươi cho nhau nâng đỡ đi bộ. Thừa dịp sắc trời thượng sớm, chúng ta nắm chặt lên đường đi. Cứ như vậy, vô kỵ cùng tôn ngộ không làm bạn lên đường, đi rồi gần nửa ngày công phu, bọn họ liền gặp hàng thật giá thật chứa ngại vật. Nhìn trước mắt sặc sỡ manh hổ, tôn ngộ không mới vừa lấy ra kim cô đồng liền cảm thấy bên người một trận thanh phong thổi qua. Rồi sau đó, hắn liền thấy kia lấy kinh nghiệm chọc đầu cũng không trở về mà chạy trốn, còn lưu lại một câu rất có đồng bạn tình nghĩa chạy mau nha, quanh quẩn ở đại thánh cùng lão hổ bên hai. Chờ đến tôn ngộ không thu thập xong lão hổ lộ xong ra hổ tìm được người đi lấy kinh thời điểm, ra hỏa này đã ở một hộ trang viện uống trà nghỉ chân cũng thiển nói phật lý. Đục lỗ nhìn lên, quả thực là cái phẩm mạo tuấn nhã siêu phàm thoát tục thánh tăng thanh tú mặt mày gian chút nào nhìn không ra phía trước chạy trốn khi hoảng sợ. Thấy thế, tôn đại thánh đem ra hổ hướng trên bàn một ném, cũng mặc kệ hay không dọa đến nhà này chủ hộ, chỉ là chừng mắt vô kỵ thét hỏi nói. Lấy kinh nghiệm hòa thượng, người thân thủ không tồi, tuy rằng không thể cùng lao tôn so, nhưng đối phó giã thu linh tinh, cũng là dư giả, làm sao thế nhưng như thế hèn nhát bọc ngủ. Nhìn thấy chút nguy hiểm cũng chỉ cố chạy trốn, mà ngay cả cái tám tuổi tiểu hài nhi đều không bằng ngay vậy. Vô kỷ trong lòng Mỹ tư tư mà nhướng mày, cảm thấy đại thánh thúc thúc trong miệng 8 tuổi tiểu hài nhi chính là chính mình. Bởi vì năm đó hai người quen biết ghi, chính mình nhưng còn không phải là 8 tuổi tả hữu sao. a di Đà Phật, thỉnh câu đại thánh thứ lỗi, cũng không là bẩn tăng cô ý ném xuống đồng bạn chỉ lo chính mình chạy trốn, mà là bẩn tăng tự thai liền có cái này dễ dàng chấn kinh tật xấu, luôn luôn nhát gan thật sự. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, bẩn tăng phản ứng đầu tiên không phải hóa giải nguy hiểm, mà là liều mạng chạy trốn. Cái này là trời sinh tói quen, dễ dàng không đổi được. Còn nữa, Bần Tăng cũng không quá muốn thay đổi. Đại Thánh, người xuất gia không sát sinh, cho nên Bần Tăng cũng không muốn dễ dàng đọc võ. Ai, đánh đánh giết giết loại sự tình này phi thường không tốt, thực dễ dàng lan đến vô tội. Cho nên, mỗi khi nguy hiểm tiến đến hết sức, Bần Tăng luôn luôn là chạy được thì chạy. Một khi thành công đào tẩu, đã có thể bảo vệ chính mình tánh mạng, cũng sẽ không xúc phạm tới đối phương tánh mạng, chẳng lẽ không phải đẹp cả đôi đàng chi sách? Tôn nộ không nghe xong này người đi lấy kinh nói có sách mách có chứng giải thích một hồi, hơi có chút bực bội mà hừ hừ, hắn không kiên nhẫn mà nhảy tới một khắc trương ghế trên nửa ngồi sổng, đồng thời nghe răng, cười lạnh nói. Bồ tát tuyển ngươi đưa người đi lấy kinh, chẳng lẽ là xem ở ngươi này nhất lưu chạy trốn công phu thượng? Nàng đây là trông cậy vào ngươi một đường chạy trốn chạy vội đến tây thiên đại lôi âm tự đi sao? À, này vừa đi núi cao sông dài, có rất nhiều yêu ma quỷ quái, ngươi hiện giờ thịt ẻn thể thai Đó là có thể từ manh thu độc trùng trong miệng thuận lợi chạy trốn, chẳng lẽ còn có thể tránh thoát những cái đó tu luyện nhiều năm tinh quái sao? Vô kỵ cười ngây ngô nói, hắc hắc, ta khẳng định là trốn không được cũng chạy bất quá, cho nên Bồ Tát mới tìm tới Đại Thánh cho ta đường giúp đỡ nhà. Đến lúc đó, nếu là có yêu quái đánh út lại, cần đến mệt nhọc Đại Thánh ngươi giúp ta chắn một chắn, cản cả lại. Chính là, ngươi cản phía sau, ta liều mạng đi phía trước chạy, chờ ta chạy ra kia yêu quái bá chiếm đỉnh núi Đại thánh liền không cần tiếp tục cùng kêu tinh quái nhóm dây dưa, trực tiếp đặng vân giá vũ tới tìm ta thì tốt rồi, sau đó hai ta tiếp tục tây hành. Tôn ngộ không chào phung nói, ý kiến hay, quả thật là ý kiến hay. Liền sợ gặp được một toa yêu quái thời điểm, người này biện pháp không thể thực hiện được. Vô kỵ lập tức thành kính mà niệm một tiếng Phật hiệu, lạc quan mà nói. Đa tạ đại thánh quan tâm. Bất quá, bần tăng tin tưởng, Phật tổ sẽ phù hộ ta. Chỉ cần bần tăng toàn tâm toàn ý đi cầu lấy chân kinh này Tây Hành chi lộ tự nhiên gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành. Nói xong lời này, vô kỵ liền không hề cùng tôn ngộ không nói chuyện phiếm, mà là bắt đầu thấp giọng đọc khởi kinh văn tới. Niệm kinh khi, này hòa thượng ngồi ngay ngắn du mắt, mặt mày từ bi an hòa, quanh thân hơi thở thuần tịnh lại mờ mịt, cao hoa mà ra trận, phảng phất kiểu thiên du vân, lại như thiên chỉ tuyết liên, thế nhưng làm người nhịn không được sinh ra cúng bái kính trọng chi tình. Thấy thế, tôn đại thánh hơi hơi hoảng hốt một cái trước mắt sau. Rốt cuộc nhịn không được trỉu trỉu khoe miệng. Hắn thật sự vô pháp đem ban ngày cái kia Luân Khai chân liều mạng chạy như điên bọc ngủ hòa thượng, cùng trước mặt cái này dường như Phật tử chuyển thế thánh tăng liên hệ đến cùng nhau. Nếu không phải đại thánh thập phần tin tưởng chính mình Hỏa Nhãn Kim Tinh cùng tu vi bản lĩnh, đều phải cho rằng này hòa thượng bị đánh cháo. Một đêm lúc sau, Thành Công đã lừa gạt đại thánh thúc thúc vô kỵ vui sướng mà đứng dậy rửa mặt, sau đó tiếp tục tây hành. Dọc theo đường đi, hắn dịu dít nói hảo chút lời nói, lại hỏi hảo chút vấn đề. Cùng lúc đó, làm duy nhất người nghe Tôn Ngộ Không tắc nhanh chóng nắm giữ một lỗ thai tiến một lỗ thai ra bản lĩnh. Hắn lười biếng mà đi ở vô kỵ bên người, mặc kệ đối phương nói cái gì hỏi cái gì, hắn chỉ chọn cảm thấy hứng thú hồi đáp, còn lại thời điểm, coi như cái gì đều nghe không thấy. Ngày này, hai người chính đi ở gốn lượn trên đường núi, chợt gặp được một đám cường đạo chặn đường cướp bóc. Tôn Ngộ Không trong lòng hung tính cùng nhau, không đợi vô kỵ có điều phản ứng, liền thẳng đem vây lại đây giết người cướp của Hãn phỉ nhóm đánh giết cái sạch sẽ. Trong nháy mắt, mấy cổ máu me nhảy múa thi thể liền hoành ở vô kỵ trước mặt. Ai nha vô kỵ kinh hô một tiếng, chất bất mãn nói: "Đại thánh, ngươi sao sinh lung tung giết người? Nay lại không phải cái gì người tốt, giết liên giết, ngươi này hòa thượng chớ có rong giải." Vô kỵ lắc lắc đầu. Hắn cũng không vội vã cùng Tôn Ngộ Không tranh luận đúng sai, mà là trước đứng ở mấy thi thể trước niệm một quyển siêu độ kinh văn, tiếp theo lại tự mình đào hố đem cường đạo chôn, cuối cùng mới nói nói: "Đại thánh nha, này tây đi đường thượng, Chúng ta không thể lại tùy ý đoạt nhân tính mệnh Bồ Tát nói là ngươi nhận ta làm sư phụ Tuy rằng ta không muốn thu ngươi vì đồ đệ Nhưng chúng ta nếu cùng đi lấy kinh nghiệm Liền tính là thích giáo người chồng Ai, ta đệ tử Phật môn sao Có thể tùy ý sát sinh Đại Thánh, lần sau gặp được cùng loại sự Cũng không thể như vậy tùy hứng Nếu không sắp hỏng rồi tu hành Ân, theo ý ta, nếu là tái ngộ đến đây Chờ ác nhân đắc hành Nên đem bọn họ trói lại đưa quan Thật sự không có phương tiện nói Cũng nên đi phụ cận nhân ra chung tìm tìm khổ chủ, làm này đàn đạo phỉ hảo hảo bồi thường khổ chủ một phen cũng tận lực hoàn lại tội nghiệt. Dù sao, vạn không thể nói sắt liền giết. Nay đại thánh nhất quán tâm cao khí nạo, lại quen làm sơn đại vương, nơi nào nguyện ý nghe một cái bọc mủ lại nhải tiểu bạch kiểm hòa thượng giáo hấn, lập tức liền cùng vô kỵ khắc khẩu vài câu. Nguyên tắc chung, đại thánh bởi vì đánh chết sáu cái cường đạo mà bị đường tăng oán trách, cuối cùng giận dỗi rời đi. Hiện giờ... Tuy rằng vô kỵ không có giống trong nguyên tắc như vậy thuyết giáo chỉ trích, nhưng lại lần đầu mình xác tỏ vẻ ra, chính mình không tán đồng tôn ngộ không cách làm. Nay tịch lời nói tức khắc chọc giận nhất chịu không nổi khí tôn đại thánh. Cho nên, tuy rằng quá trình có chút bất đồng, nhưng đến cuối cùng tôn đại thánh như cũ giận rồi rời đi. Cũng đúng là thừa dịp cái này tôn đại thánh chạy xa không đương nhi, quan âm bồ tát xuất hiện ở vô kỵ trước mặt, cho hắn đưa tới một quả kim cô, lại dạy hắn một thiên khẩn cô chú. Bồ tát nói thẳng. Nhưng dùng này khẩn cô chú quản thúc không nghe dạy bảo, giá tính khó thuần bất hảo đồ đệ. Chờ bù Tát rời đi sau, vô kỵ nhìn kia cất giấu kim cô khảm kim hoa mũ, như suy tư gì. Nghỉ tạm một lát sau, vô kỵ tiếp tục lên đường, hết thể tựa hồ cùng phía trước không có gì khác nhau. Nhưng đi tới đi tới, vô kỵ bỗng nhiên cảm thấy, bên người không có đại thánh thúc thúc kiên nhẫn nghe hắn nói lời nói, còn quái cô đơn. Chương 447 a giờ 4 Ở trên đường một mình hành tẩu hơn nửa canh giờ. Vô kỵ nghe được phía sau giữa không trùng truyền đến Đại Thánh Tiêu gọi thanh. Hắn cười tủm tỉm mà quay đầu lại nhìn xung quanh, cũng không hỏi phía trước ồn nào muốn tan vỡ Đại Thánh như thế nào lại về rồi, chỉ là vui vẻ mà phất phất tay, hỏi Đại Thánh rời đi trong khoảng thời gian này đến nơi nào làm khách đi, lại hỏi hắn có hay không ăn đến chút đặc biệt mỹ vị đồ ăn. Đại Thánh cười hắc hắc, chỉ nói chính mình ở Đông Hải Long Vương bên kia thảo một ly hương trà, lại tự vài câu cũ, lúc sau liền phản hồi tới căn bản không có nhàn dỗ ăn cái gì sơn chân hải vị nghe vậy vô kỷ tiếp nối mà thở dài một hơi hắn một bên thái độ thân mật mà hắn giận còn tưởng rằng đại thánh có thể cho hắn mang về tới chút nhân gian hiếm thấy món ngon vật lạ đâu một bên đem bọc hành lý bao vây đưa tới đại thánh thủ trung nơi này có chút lương khô cùng quả quả khô bô đại thánh ngươi tạm chấp nhận ăn chút đi đại thánh tiếp nhận tay nải mở ra vừa thấy phát hiện bên trong không chỉ có hữu dụng giấy dầu phong kín bao tốt đồ ăn còn có hai kiện chưa từng gặp qua yểm mũ tiếng đỉnh diễm diễm khảm kim hoa mũ đặc biệt đẹp lập tức liền đón ý nói hủa mỹ hầu vương thẩm mỹ lấy kinh nghiệm hòa thượng đây là người mũ sao vô kỵ nghiêng đầu vừa thấy thấy tôn đại thánh tựa hồ tưởng thí mang tiêm mũ vội vàng ngăn cả nói đại thánh chấm đã kia hai kiện quần áo là bồ tát ban cho nói là dùng để ước thúc không nghe lời đồ đệ người ta chi gian nhưng không có thể trò danh phận cho nên này mũ cùng quần áo đều không thể cho người mặc đại thánh từ trước đến nay linh lung tâm hồn Lúc này vừa nghe vô kỵ giải thích liền thần sắc kỳ biến, ngay sau đó, hắn hiếp một đôi hỏa nhãn kim tinh liên tục cười lạnh mấy tiếng, thế nhưng thật sự không đi chạm vào kia y hề mũ. Đồng thời trong lòng cả giận nói, hảo cái bồ tát, mặt ngoài ôn tồn hống ta lão tôn bảo hộ này người đi lấy kinh đi tây thiên đại lôi ấm tự, trên thực tế lại là ngàn phòng vạn phòng, sợ ta lão tôn không nghe theo người đi lấy kinh sai xử lý. Nghĩ đến chính mình hơi kém mắt như bị lừa, tôn đại thánh lập tức móc ra kim cô đồng liền phải đi Nam Hải tìm quan âm Bồ Tát thảo cái cách nói. Bất quá, hắn dưới chân tường vân mới vừa khởi, liền bị vô kỵ túng chặt. Từ từ, đại thánh, chớ có xúc động. Nhân ra Bồ Tát cùng ngươi giao dịch, là ngươi bảo hộ ta đi Tây Thiên lấy kinh, nhưng ngươi bản lĩnh đại tính tình cũng đại, lúc trước liền thiên đình đều náo loạn, Bồ Tát nàng lao nhân ra không được để phòng ngươi chút sao. Nay liền giống phàm nhân buôn bán dường như, hai bên dù sao cũng phải có chút cái gì bằng chứng làm ước thúc không phải. Còn nữa Bồ Tát có thể cho ta lưu lại như vậy pháp bảo, nào biết nàng nơi đó không có càng nhiều. Đại Thánh, ngươi hiện tại đi cùng nàng cái cọ, nói không chừng sẽ rất nguy hiểm, không bằng cứ như vậy mơ hồ. Dù sao Bồ Tát cũng nói, tiêu kim cô là cho ta ước thúc không nghe lời đồ đệ, lại không có chỉ tên nói họ cho ngươi. Ngươi hiện tại cố ý đi tìm đi, tuyệt đối là chui đầu vô lưới. Đại Thánh cũng là nhất thời khí phách, bị vô kỵ dư chặt sau liền bình tĩnh không ít. Lúc này lỗ thai lại rót đầy vô kỵ các loại gượng ép lý do nhưng thật ra tạm thời nghỉ ngơi đi tìm Bồ Tát Thảo cách nói tính toán hắn hừ lạnh một tiếng cầm trong bao quần áo đồ ăn thả người nhảy lên ven đường đại thụ chuẩn bị ăn chút chua chua ngọt ngọt quả làm thư hoán một chút tâm tình nay vẫn là hắn chưa từng kỵ kia tiểu tử chỗ nghe tới đạo lý theo vô kỵ nói mỗi khi chính hắn cảm thấy buồn bực hạ xuống thời điểm liền sẽ ăn chút đồ ngọt như vậy gần nhất căng chặt tâm tình thực mau liền sẽ thả lỏng lại nếu không thể nói vậy lại ăn nhiều chút uy lấy kinh nghiệm hòa thượng Ngươi nhưng thật ra hảo tâm, không có lửa lửa lao tôn ta. A Di Đà Phật, bần tăng tin tưởng đại thánh. Nếu đại thánh đáp ứng quá, hộ tống bần tăng đi Tây Thiên lấy kinh, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Lời này làm tôn ngộ không đột nhiên chớp trước mắt, hắn nhìn chằm chằm dưới tảng cây cái kia gặp chuyện cũng chỉ biết chạy trốn rong dài hòa thượng. đáy lòng dần dần trào ra vài sợi nói không rõ phức tạp tư vị. Hắn có chút không được tự nhiên mà từ một thân cây thượng nhảy tới một khác cây thượng, lại theo bản năng mà cơ cơ cái đuôi đồng nhiên cảm thấy cái này làm chính mình vẫn luôn nhìn không thuận mắt bọc ngủ hòa thượng kỳ thật vẫn là có chút chỗ đáng khen. Ít nhất, người này trong lòng thanh minh thật sự, biết hay nhất đáng tin cậy. Được rồi, ta lão tôn không phải không biết tốt xấu hàng người, người trước giúp ta từ hai giới dưới chân núi mặt tránh thoát ra tới, sau đó lại cự tuyệt cùng Bồ Tát kết phường lên lửa gạt ta. Như vậy hảo tâm hảo ý, lao tôn ghi tạc trong lòng. Từ nay về sau, mặc kệ ngươi biểu hiện đến nhiều bọc ngủ Gặp chuyện sau lại nhiều rong dài cùng nhân từ nương tay Chỉ cần ngươi vẫn luôn tin tưởng Lão Tôn Lão Tôn liền sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi đi Tây Thiên lấy kinh Hắc, ta Tề Thiên Đại Thánh một lời nói một gói vàng Ngươi thả an tâm đi Nghe vậy, vô kỵ cong cong mặt mày Hắn vẫn là tương đối hiểu biết Tề Thiên Đại Thánh Cho nên có thể phát giác Lúc này Tôn Đại Thánh đã hoàn toàn tiếp nhận rồi hộ tống người đi lấy kinh đi Linh Sơn nhiệm vụ này Hơn nữa còn nhiều vài phần cam tâm tình nguyện Lúc sau nhật tử Ước chừng không bao giờ sẽ có giống hôm nay như vậy nói đi là đi. Nghĩ đến đây, rõ ràng ý thức được chính mình lại lần nữa dùng Quang Minh vĩ đại nhân cách mị lực chinh phục đại thánh thúc thúc, vô kỵ liền nhịn không được tự hào cười. Tán gâu cũng nghỉ ngơi một lát, vô kỵ cùng Tôn Ngộ không tiếp tục lên đường. Tôn Ngộ không đối lấy kinh nghiệm hòa thượng ấn tượng có đổi mới sau, không biết từ chỗ nào tìm kiếm tới một đầu màu xanh lơ con lửa con cấp vô kỵ thay đi bộ. Nay vừa đi ngày đi đêm nghỉ phong trần mệt mỏi, chưa hết một ngày liền đến thâm đầu rộng lớn. Thủy Quang làm sáng tỏ xà bản sơn đương sầu giản Liên ở hai người bọn họ chuẩn bị cưới bè gỗ độ đến bờ bên kia khi một cái ngọc long sốc sóng viên lãng mà đến, trợn Đông Nhiên lao ra mặt nước, há mồm liền muốn nuốt rất đại thánh đưa cho vô kỵ con lửa con. Điện Quang thạch hỏa chi gian, vì cứu lửa vô kỵ không hề tiếp tục che giấu thực lực, hắn lập tức quát lạnh một tiếng, trong tay trường đao len ken ra khỏi vỏ. Ở thời điểm mấu chốt từ lòng trong miệng cứu chính mình âu yếm con lửa con. Ngay sau đó hắn liền cùng cái kia hùng hổ ngọc long đánh nhau lên. Đại thánh nguyên bản tính toán tiến lên hỗ trợ, bất quá, hắn đối lấy kinh nghiệm hòa thượng khó được một lần chủ động ra tay rất tò mò, liền hứng thú bừng bừng mà vây xem lên. Ngay từ đầu, đại thánh chỉ muốn nhìn một chút cái này đam mê chạy trốn hòa thượng rốt cuộc thực lực như thế nào, nhưng nhìn nhìn, hắn ánh mắt liền nổi lên biến hóa. Này đao pháp chiêu thức, nhìn quá quên mắt, ta nhớ rõ ta chỉ dạy đã cho. Cùng lúc đó, Vì phòng ngựa trong nước tinh quái đánh đánh liền trốn vào đáy nước vô lại không ra, vô kỵ đối với tôn ngộ không hô. Đại thánh, thỉnh giúp ta để phòng này nghiệt long trốn nước đọng đế bảo mệnh, ta muốn ở trên đất bằng đem hắn tấu phục tùng. Đại thánh không lên tiếng. Đối này, vô kỵ cũng không cảm thấy kỳ quái, như cũ chuyên tâm cùng Ngọc Long rằng co đánh nhau chết sống. Kỳ thật, hắn lời này không chỉ có là vì cùng tôn ngộ không câu thông, càng là vì kích tướng này xả bản sơn ưng sầu giản trung Ngọc Long. Quả nhiên. Vô kỵ vừa dứt lời, Tiêu Ngọc Long liền phát ra một tiếng bao hàm khinh miệt cùng phẫn nộ ý vị rồng ngâm, rồi sau đó Long đầu ngẩng cao Long đuôi manh ném, trong chấp mắt liền hướng tới vô kỵ lao xuống mà đến, hoàn toàn không màng chính mình ly khe thủy càng ngày càng xa. Cùng Ngọc Long chiến đấu 200 dư hiệp sau, vô kỵ nhịn không được nhắc mãi nói. Lần trước hộ tống không văn đại sư lấy kinh nghiệm khi, này đương sầu giản nội còn chưa có tinh quái chiếm cứ, rất là thanh u ngây thơ. Như thế nào đến phiên bẩn tăng đi Tây Thiên lấy kinh? Nơi này liền nhiều một cái Ngọc Long tới. Tính tính thời gian, ngươi khẳng định không phải bản địa sinh trưởng ở địa phương Long tộc, tuyệt đối là ngoại lai. Ai, các ngươi Long tộc chi gian đều hợp với thân đâu, ta cùng Tây Hải Long Thái tử ngạo ma ngẩn quan hệ không tồi, ta bên người Đại Thánh cùng Tứ Hải Long Vương đều là bạn cũ người quen, uy Ngọc Long nhà, cha mẹ ngươi thân nhân đều có ai, nhưng có xuất thân Tây Hải Long cùng. Nếu là có lời nói, chúng ta hiện tại liền hóa can qua với Ngọc và Thơ Lùa đi nhưng đừng người trong nhà đánh người trong nhà. Vô kỵ ở trong chiến đấu không ngừng nói chuyện cũng không sẽ suy yếu hắn tự thân thực lực, ngược lại làm chiêu thức trở nên càng thêm uy mãnh sắc bén thả rơi tự nhiên. Nhưng thật ra đối thủ của hắn Ngọc Long bởi vì phân tâm lưu ý vô kỵ kêu gọi nội dung, liền ở trong bất chi bất giác thả chậm thế công. Đang lúc vô kỵ chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm đánh bại Ngọc Long khi, cái kia Ngọc Long đung nhiên ngâm nga một tiếng cấp tốc lui về phía sau. Hắn không chỉ có không hề kiên trì chiến đấu. Càng là làm trò vô kỵ mặt biến hóa ra hình người, cũng nôn nóng mở miệng hỏi. Người này Hòa thượng vừa mới nhắc tới lấy kinh nghiệp việc, xin hỏi chính là từ Đông thổ đại đường mà đến, chuẩn bị đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh Thánh Tăng." Vô Kỵ trừng mắt bỗng nhiên biến thân ngọc long, đối hắn trong mắt kích động nóng bỏng chi sắc cảm thấy khó hiểu. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày trầm tư, rồi sau đó đông nhiên lòng có sở giác, bừng tỉnh nói: "Ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ là tại đây chờ người đi lấy kinh? Ngươi chờ hắn làm cái gì?" là tin những cái đó ăn thịt trường sinh đồn đãi, vẫn là phụng vị nào bồ tát hoặc là đại tiên ý chỉ phải đợi cho ta đương đồ đệ ngọc long một bên đánh giá vô kỵ hòa thượng ngoại hình cùng đứng ở cách đó không xa tôn đại thánh một bên bay nhanh mà báo cho chính mình thân thế lai lịch cùng bị bồ tát cứu giúp mọi nguồn nhận được bồ tát từ bi hướng ngọc đế thỉnh chỉ tạm thời miễn tiểu long trừng phạt nàng mệnh ta chờ đợi tại đây ương sầu giả nội kiên nhận chờ đợi người đi lấy kinh con đường nơi này vô kỵ nhướng mày nói nói như vậy vì tu thành kim thân chính quả cùng miễn đi chịu tội ngươi yêu cầu bảo hộ cũng trợ giúp người đi lấy kinh đi tây thiên cầu lấy chân kinh ngọc long vui vẻ gật đầu mắt lộ ra chờ mong mà nhìn vô kỵ chỉ chờ hắn mở miệng thừa nhận chính mình thân phận vô kỵ nghiêm túc nhìn nhìn ngọc long hóa thành hình người sau tuấn tú bề ngoài cùng lỗi lạc phong độ lại lặng lẽ liếc liếc mắt một cái hắn kia một đầu tóc đen cảm thấy nhận lấy như vậy một cái đồ đệ rất không tồi lớn lên hảo phong độ nhẹ nhàng mấu chốt nhất chính là cho ngọc long chính thức danh phận sau Cái này tân ra lò đồ đệ cũng đến cạo chọc phát. Vì thế, trải qua một phen hữu hảo mà thân thiết giao lưu sau, mang tội Tây Hải Long Vương Ngọc Long Tam Thái tử thành vô kỵ đại đồ đệ. Nhưng, Bồ Tát làm tiểu long cấp thánh tăng người làm sức của đôi bàn chân. Ngọc Long do dự nói, Ai, mặc kệ mặc kệ, đây là ta đường thỉnh kinh, nên tử ta làm chủ. Chúng ta có thể kết bạn Tây Hành, con lửa con á thanh là ta lâm thời sức của đôi bàn chân. Đại đồ đệ, người vẫn là duy trì hình người đi, khá xinh đẹp biến thành ngựa nói liền quá đáng tiếc đa tạ sư phụ tiểu long vô cùng cảm kích liền ở tân gia lò sư đồ vô cùng cao hứng nói chuyện thời điểm an tĩnh một hồi lâu tôn ngộ không đung nhiên cười lạnh ra tiếng vô kỵ nếu thu đồ đệ ngươi này đương sư phụ có phải hay không cũng nên nói đồ đệ nói nói chính mình tên họ lai lịch pháp hiệu linh tinh chẳng lẽ muốn vẫn luôn bị gọi người đi lấy kinh sao vô kỵ bại lộ thân phận vô kỵ lại lần nữa phát huy chạy trốn trường hạng lập tức nhanh chân liền chạy chỉ là Mặc Kệ hắn hai chân cỡ nào thẳng tắp vươn dài, Mặc Kệ hắn khinh công thân pháp cỡ nào tình diệu tuyệt luân, đều trốn bất quá Tể Thiên Đại Thánh đùi bát. A a a, Đại Thánh thúc thúc, ta sai rồi, ta chỉ là tưởng cho ngươi một kinh hỉ nha. A, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Tới, làm ta lão Tôn khảo giáo khảo dạy ngươi thân thủ. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Vô Kỵ ngồi xổm thủy biên hướng trên mặt sát hóa ứ tiêu xương dư du, hắn đau đến nước mắt lưng tròng còn không quên đối với thần thanh khí sảng tôn đại thánh oan trách. Đại Thánh Thúc Thúc, nói tốt đánh người không vả mặt đầu. Ta đều lớn như vậy, còn tân thu đồ đệ, không cần mặt mũi sao. Ai hù, ít nhiều không có chảy ra, nếu là có vết thương nói, lại một không cẩn thận lây dính thượng hồ Mao khẳng định sẽ lưu sẹo. Tôn lộ không mắt trợn trắng, ngồi xổm trên tảng đá gầm không biết từ nào phiến rừng đào trích tới ngọt thanh đào lông, lười đến cùng sú Mỹ lại nhảy lại ái làm nũng tiểu quỷ nói thêm cái gì. Ngọc Long Tam Thái Tử, này thật là Bồ Tát nói người đi lấy kinh sao. Cảm giác không quá đáng tin cậy bộ dáng. Truyền Thiên, lấy kinh nghiệm đoàn người thuận lợi vượt qua ưng sầu giản, tiếp tục tây hành. Hạ qua đông đến, Nhật Nguyệt Luân Thiên, một đường hàng yêu phục ma thật náo nhiệt, ngày này, vô kỵ đám người đi tới Cao lão trang địa giới nhi. Ở chỗ này, vô kỵ đầu tiên là thập phần không cam nguyện mà nhận chữ bát giới vì nhị đồ đệ, theo sau liền phi thường lưu loát mà đem kia cất giấu kim cô mũ đưa cho hắn. Vì thế, Bồ Tát tự mình truyền thụ khẩn cô chú rốt cuộc có dùng võ nơi. Từ nay về sau một đoạn lữ trình trung, một khi chư bát giới lười biếng dùng mánh lưới hoặc là châm ngòi ly gián vô kỵ liền yên lặng niệm tụng khẩn cô chú trừng phạt hắn. Vài lần lúc sau, ngày ngày xưa thiên đồng nguyên xoáy rốt cuộc trở nên cần lao thành thật lên. Bất quá, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ở phát hiện vô kỵ cũng không sẽ nhiều lần đều niệm khẩn cô chú trừng phạt chính mình về sau, mặt ngoài hối cải thông minh chư bát giới liền sẽ thỉnh thoảng lại phạm cái tiểu sai, cũng không biết là vô tình vẫn là ở cố tình thử vô kỵ điểm mấu chốt, trừ bắt giới tạm thời còn không rõ ràng lắm tân nhận sư phụ thân thế, hắn bị vô kỵ hàng ngày biểu hiện cùng đại thánh đôi câu vài lời lầm đạo, vẫn luôn tưởng bởi vì chính mình lớn lên phá lệ xấu mới không thảo vô kỵ thích, liền thường xuyên cân nhắc như thế nào thay đổi chính mình hoàn cảnh xấu tình cảnh, Hảo có thể gỡ xuống trên đầu kim cô, hắn biết rõ chính mình bộ dạng không có gì tăng lên khả năng, liền nghĩ tìm lối tắt, đến lưu xa Sa hà sau, vô kỵ lại ở quan âm bổ tát khuyên bảo hạ Nhận lấy một cái khác không quá phù hợp hắn thẩm mỹ đồ đệ Này cái thứ ba đồ đệ cũng là vô kỵ người quen Đúng là phía trước bị bủi tương đau tâu quá bị biếm quyển liêm đại tướng Hiện giờ sa tăng sang nộ tịnh Tương đối với vô kỵ không quá tình nguyện Sa tăng tâm tình muốn càng thêm phức tạp Hắn như thế nào cũng không có dự đoán được Phật môn sẽ lựa chọn nhị lang chân quân cùng một phạm nữ trộm sinh hạ hài tử làm người đi lấy kinh Này, này Tổng cảm thấy có người tại hạ một đại bàn phi thường phức tạc cờ. Này trong ngáy mắt Sa tăng nghĩ tới kia nghiêm ngặt thiên quy giới luật, nghĩ tới tam giáo đạo thống phát huy mạnh, nghĩ đến lúc trước kia người một nhà hòa thuận vui vẻ lại cố tình không thể làm hại tử kêu phụ thân hình ảnh. Đột nhiên run lập cập. Vì thế Sa tăng quyết định đối phía trước nhìn đến, trải qua quá hết thảy đều giữ kín như bừng, miễn cho gây hỏa thượng thân. Lấy kinh nghiệm đội ngũ gom đủ sau, vô kỵ ở tôn đại thánh quan tâm cùng ba cái đồ đệ hiệp trợ hạng, rốt cuộc thuận thuận lợi lợi bình bình an an đến Tây như Hạ Châu vạn thọ vùng núi giới nhi. Tới rồi nơi này. Vô Kỵ tự nhiên muốn đi ngũ trang quan nội tiểu trụ mấy ngày, một là thăm một chút quan nội bạn bè thân thích cũng báo cho chính mình hiện trạng. Thứ hai là Vô Kỵ kế hoạch nói bóng nói gió một chút nhà mình mâu thân cùng chân quân thúc thúc hôn sự. Một hàng năm người chung chỉ có Đại Thánh hiểu biết Vô Kỵ thân thế lai lịch chi tiết, cũng rõ ràng Vô Kỵ thân sinh mẫu thân ân ôn tiểu là ngũ trang quan chấn nguyên đại tiên thân truyền đệ tử. Cho nên đương Vô Kỵ chạy chậm tiến ngũ trang quan nội cũng đối với một dung mạo thanh Diễm mỹ nhân kêu nương thời điểm. Lạc hậu vài bước Ngọc Long Tam Thái tử, chư bắt giới đều có chút há hốc mồm. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, đến từ Đông thổ đại đường cao tăng thế, nhưng còn có một vị tu tiên vấn đạo mẫu thân. Sa tăng đồng dạng giật mình cũng âm thầm cảnh giác, bởi vì hắn cảm thấy chính mình lại nhìn trộm tới rồi càng nhiều bí mật. Mà ở này hoàng hốt xuất thần mấy người chung, cái kia mỗi ngày lo lắng cân nhắc như thế nào hống đến sư phụ xóa kim cô chư bắt giới nhất kinh ngạc. Hắn run rẩy lỗ thai dẩu miệng ngơ ngác nhìn mẫu tử đoàn tụ một màn. Trong lòng có vô số vì cái gì muốn dò hỏi? Thì như, sư phụ ân vô kỵ rốt cuộc là con của ai? Ân nương tử năm đó cùng nhị lang chân quân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nàng như thế nào lại trở thành ngũ trang quan đệ tử? Ân nương tử còn cùng dương tiễn kia tư ở bên nhau sao? Mọi người hàn huyên ôn chuyện lúc sau sôi nổi ngồi xuống, trà hương lượn lờ, vẫn luôn có chút không ở trạng thái chư bắt giới cũng hoàn toàn hoàn hồn. hắn hoài may mắn tâm thái nói cho chính mình, đùi tương hẳn là nhận không ra chính mình lúc này bộ dáng. Nhưng cẩn thận khởi kiến, hắn vẫn là theo bản năng mà rút nhỏ tồn tại cảm, cũng âm thầm chờ mong vô kỵ đám người tạm thời không cần đề cập hắn là đã từng thiên bồng nguyên xoay chuyện này. Lại một lát sau, ngũ trang quan nội đạo đồng đứng dậy an bài các khách nhân dừng chân đồng thực, bùi tương mẫu tử hai người cùng tôn ngộ không cũng có rất nhiều lời muốn nói, cho nên đại gia liền từng người tặng ra. Không đề cập tới đi nghỉ ngơi ngọc long, xa tăng hai vị, đơn nói chưa bát giới một cái. Thang nhã này bởi vì lo lắng cho mình phía trước làm hạ hồ đồ sự bị nhảy ra tới, lại bởi vì đột nhiên gặp lại ngày xưa gia nhân mà có chút dục dịch mơ màng, càng hy vọng lộng minh Bạch thân vô kỵ cùng Trần Quan Uy, nhị làng chân quân quan hệ, cho nên liền không có thành thật đãi ở phòng cho khách chung, mà là ở ngũ trang quan nội lung tung đi dạo lên. Đi tới đi tới, này ngốc tử liền gặp được trấn nguyên đại tiên bà bối, cây nhân sâm quả. Chương 448. A giờ 4. Này nhân sâm quả nhánh cây phồn diệp mộ biết biết xanh xanh, thủ cao ngàn thước có thừa, dễ cây châu vây viên cũng có 7-8 trượng. Trư Bát Giới phía trước ở trên trời kiến thức quá rất nhiều hiếm quý dị bảo, nhãn lực đã sớm luyện liền ra tới, cho nên vừa thấy trời đất này linh căn thảo hoàn đan, căn bản không cần tế nhìn, liền biết đây là một cây hiếm thấy bảo thụ linh căn. Hắn bước nhanh đi đến dưới tảng cây ngẩng đầu đánh giá, liền thấy kia hình dạng dường như chuối tây diệp lá xanh gian, treo trẻ con bộ dáng phấn bạch nhi quả tử, gió nhẹ đánh nuốt lại. Linh khí giạt rào quả tử ở cành lá gian lung lay, liền dường như trẻ con nơi tay đủ lộn xộn tả hữu nhìn xung quanh, nhìn thật là chọc người yêu thích. Này, thật là trên cây kết quả tử. Hào gia hỏa, nếu không có quả đế nhi ở mặt trên, ta còn đương này đó đạo sĩ luyện cái gì, ta công bát giới vây quanh cây nhân sâm quả xoay hai vòng, phát hiện trên cây quả tử không nhiều lắm, thấp giọng nói thầm, muốn hay không trích một quả nếm thử hương vị. Tiêm lão heo ăn qua đảo tiên chu quả, hưởng qua tiên chi hòa hạnh, lại còn chưa ăn qua như vậy bộ dáng kỳ lạ quả từ đâu hắc thứ tốt nha chỉ là nghe thượng vừa nghe ta liền cảm thấy thần thanh khí sang lý nếu là ăn nó một cái cho là kiểu gì hưởng thụ liền ở chư bát giới chuẩn bị động thủ trộm hái quả từ thời điểm vườn trái cây ngoại chuyển tới mơ hồ tiếng cười nói bát giới lập tức chi lăng khởi lỗ thai nghiêm túc nghe nghe một chút liền nhận ra vô kỵ thanh âm hắn lập tức liền trột dạ lên theo bản năng liền cho chính mình thi triển một cái ẩn thân liễm tức pháp thuật lặng lẽ tránh ở vườn trong một góc chỉ là chờ hắn trốn hảo trong lòng lại không cấm hối hận lên này ngốc tử thầm nghĩ chính mình không ăn trộm không cướp giật chính là lung tung đi dạo gặp được này cây bảo thụ linh loại mà thôi làm gì muốn che che giấu giấu hiện giờ này một tảng ngược lại muốn nói không rõ hắn như vậy hối hận thời điểm nhưng thật ra đã quên chính mình vừa mới đã nổi lên trộm trích quả tử tâm tư lúc này vô kỵ cùng đạo đồng thanh phong minh nguyệt hai người đã đi tới vườn trái cây cửa liền nghe rõ phong dùng quen thuộc thân thiết ngữ khí đối vô kỵ nói Lúc trước liền khai viên, một vạn năm chỉ phải này ba mươi cái quả tử, chân quý thật sự. Ai, đáng tiếc ngươi không muốn lưu tại quan nội tu đạo, thế nào cũng phải chạy tới đương cái gì hòa thượng, thế nhưng sinh sôi bỏ lỡ khai viên ngày ấy rầm rộ. Ngày đó, sư phụ làm chúng ta các sư huynh đệ cùng nhau phân ăn hai quả nhân sống quả, ăn xong đi sau, mọi người đều được không ít bổ ích. Lưu sư huynh nói hắn tu vì có tiến bộ, Minh Nguyệt nói, hắn vẽ bùa thời vận bút càng thêm tự nhiên. Ta chính mình cũng cảm thấy luyện kiếm thời điểm ra chiêu càng thông thuận. Vô kỵ cười nói, Thanh Phong, ngươi kiếm thuật vốn dĩ liền hảo, hiện giờ lại có rõ ràng tiến bộ, không biết đã đạt tới loại nào trình độ. Ai, ngày mai buổi sáng hai ta đi bên dòng suối so so đi. Nhìn một cái ngươi ta chi gian ai tiến bộ đại. Thanh Phong gật gật đầu, cùng vô kỵ ước định một cái cụ thể thời gian, rồi sau đó lại thở dài. Nếu luận kiếm pháp, ta chỉ phục cân sư muội. Ở kiến thức quá nàng kiếm pháp phía trước, Ta vẫn luôn đương chính mình là kiếm thuật phương diện thiên tài, nhưng lịnh giáo qua ân sư mỗi kiếm thuật sau, lòng ta về điểm này nhi kêu ngạo tất cả đều không có. Nói mấy câu công phu, ba người liền đi tới cây nhân sâm quả hạ. Ở chư bát giới nhìn không thấy góc độ, phụ trách gõ lạc nhân sâm quả minh nguyệt khoa tay múa chân mấy cái phức tạp thủ thế, rồi sau đó nhẹ nhàng phất quá bên hông ngọc bài. đại kia cái ngọc bài thượng xẹt qua một mặt ôn nhuận lượng sắc sau, hắn mới hơi hơi mỉm cười, đối vô kỷ nói. Hảo. Hiện tại có thể cho ngươi gõ lạc một quả quả tử. Vô kỵ có chút thẹn thùng mà mím môi, thật muốn thêm vào cho ta một quả quả tử ăn nha. Phía trước kia mấy năm ta vẫn luôn bị đại tiên quan tâm, ăn trong quan nhiều ít linh đan tiên dược, lại vẫn luôn bảng thính đại tiên giảng đạo luật pháp. Nguyên bản nên là ta tới báo đáp đại tiên, hiện giờ lại làm phiền đại tiên thay ta nhọc lòng. Minh Nguyệt một bên vòng quanh cây nhân sâm quả lựa chọn gõ lạc nào viên quả tử, một bên ôn thanh giải thích nói: Sư phụ nói ngươi chuyến này nguy hiểm thật mạnh. Về sau gặp được yêu quái cũng không đơn thuần chỉ là là những cái đó bình thường sơn tinh dạ quái, không nói được đều là cái loại này có kỳ ngộ có bối cảnh. Như vậy yêu quái đều không đơn giản, không chỉ có có trời sinh thần thông, trong tay khẳng định còn có lợi hại phát bảo. Lấy sư phụ tính tình, hắn là không thể làm nhìn chúng ta ngũ trang quan đi ra ngoài hài tử An Áng Huy, liền quyết định đơn độc cho ngươi lưu một viên nhân sống quả. Một bên thanh phong thấy vô kỵ trần trở, liền đi theo khuyên đủ. Sư phụ nói qua. Ngươi vẫn là kim thiền tử thời điểm, cùng hắn có chút giao tình, đó là xem ở cố nhân tình cảm thượng, cũng muốn tỉnh ngươi lần này. Hơn nữa nha, nếu là đại khách nói, liền không thể chỉ dâng lên một quả nhân sống quả, kia nhìn liền có vẻ chúng ta keo kiệt, cho nên như thế nào cũng đến gõ lạc hai quả. Nhưng hôm nay ngươi xem như chúng ta người trong nhà, sư phụ hắn lao nhân ra bất hòa ngươi khách sáo, ngược lại là tỉnh một quả. Như vậy tính tính, là hắn kiếm lời. Ta coi sư phụ ra cửa trước đầy mặt tươi cười. Phỏng chừng là bởi vì có thể thiếu trích một quả quả tử nguyên nhân. Vô Kỵ bật cười, treo ghẹo nói, liền ngươi bận cận, như vậy bố trí sư phụ của mình. Chờ đại tiên trở về, ta phải làm mặt hỏi một chút hắn, có phải hay không thật sự bởi vì kiếm được một cái quả tử mà cười dung đầy mặt." Thanh Phong giả vờ sợ hãi mà rụt rụt bả vai, rồi sau đó lại cùng Vô Kỵ đùa giỡn lên. Tương đối ổn trọng Minh Nguyệt thấy Thanh Phong cùng Vô Kỵ chơi đùa đấu võ mồm, chỉ phải chính mình một tay cầm kim đánh tử một tay nâng đan bản làm việc. Hắn lưu loát mà gõ rơi xuống một quả nhân sâm quả, sau đó đem phóng quả tử đàn bản hướng vô kỵ trong tay một tắc, thúc giục nói. Mau ăn mau ăn, cùng ngươi cùng nhau tới kia mấy cái đều không phải dễ đối phó. Nếu là làm cho bọn họ biết được ngươi có này bảo bối, không nói được muốn cuốn lấy ngươi thảo muốn một phần đâu. Vô kỵ lắc đầu nói, đại thánh thúc thúc năm đó ăn nhiều ít bản đảo tiên đan, cũng không để bụng này nhân sâm quả, càng sẽ không đoạt ta đổ vật. Không nói được còn nghĩ nhiều cho ta lộng mấy cái làm ta ăn đến thống khoái đâu. Ta đại đồ đệ lòng dạ nhi cao, không phải vô lại hạng người. Tam đồ đệ nhưng thật ra có chút tiểu tâm tư, nhưng hắn cẩn thận quán, cũng chú ý chút mặt mũi, tự nhiên làm không ra chơi xấu thảo thức an loại sự tình này. Chỉ có nhị đồ đệ. Hắn nhưng thật ra ra mặt dày rảo hoạt tâm địa, chính là các ngươi biết ta cùng hắn quan hệ, như thế nào sẽ dung túng hắn vô cớ gây rối hồ nháo. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe được Vô Kỵ phân tích, cũng cảm thấy thật sự như thế, liền cũng không hề thúc dục Vô Kỵ trộm ăn quả tử. Ba người nói nói cười cười đi ra ngoài mới ra vườn, liền có tiểu đồng tử tiến đến hội báo sự tình. vì thế thanh phong minh nguyệt liền bỏ xuống vô kỵ đi trước rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò nói: trong quan lộ ngươi đều quen thuộc, chúng ta liền không bồi ngươi. còn có, này quả tử phải nắm chặt ăn, lâu chí không được. vô kỵ cười ngâm ngâm mà đáp ứng, làm thanh phong minh nguyệt mau đi làm việc. chờ đến liền thừa vô kỵ một người khi, vô kỵ nâng đan bàn tả hữu nhìn nhìn, chuẩn bị tìm cái thanh lũ lịch sự tao nhã địa phương chậm rãi nhấm nháp nhân sấm quả. Rốt cuộc vạn năm mới đến 30 cái, lại là chấn nguyên đại tiên đối hắn cái này hậu bối một phen tâm ý, cho nên, nhấm nháp thời điểm dù sao cũng phải chỉnh trong chút. Vô kỵ đi đi rừng rừng vòng qua vườn rau, đi vào kỳ hoa tranh diễm trong hoa viên. Hắn ở nước chảy vờn quanh chu lan đỉnh hóng gió chung ngồi xuống, đem nâng nhân sâm quả đàn bàn đặt ở bạch ngọc trên bàn, chuẩn bị một bên thưởng cảnh một bên nhấm nháp quả tử. Lại không biết sớm tại hắn cùng thanh phong minh nguyệt rời đi cây nhân sâm quả vừa khi kia dấu ở trong một góc chư bát giới cũng lặng lẽ theo đi lên. Bởi vì cách khá xa, hắn không nghe rõ ba người nói chuyện, chính là lại thấy rõ vô kỵ đạt được một quả nhân xâm quả chuyện này, hơn nữa nhìn qua còn chuẩn bị một người độc chiếm. Này ngốc tử trừ bỏ háo sắc ở ngoài, bình sinh nhất coi trọng ăn uống chi dụng. Chỉ cần tưởng tượng đến đây là khó được linh quả, hương vị khẳng định thực hảo, hắn liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thật là thèm đến lợi hại. Sư phụ, hắc, hắc sư phụ. Ngươi ở chỗ này nha, chư bắt giới thấy vô kỵ muốn ăn thịt người thăng quả, vội vàng làm bộ ngẫu nhiên gặp được, hắn từ núi giả sau xoay ra tới, xoa tay cười định nói, sư phụ ở ăn quả tử lý. Nhìn đi lên thật rất không tồi, phân cho láo heo hai khẩu nếm thử mới mẹ đi. Vô kỵ động tác một đốn, chưa nói đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng, mà là hỏi, ngươi có biết đây là nhân sống quả? Chư bắt giới cơ cơ đầu, chỉ nói không rõ lắm. Vô Kỵ cũng mặc kệ này, ngày xưa Thiên Bồng Nguyên xoáy hay không thật sự không nghe nói qua này bà bối, chỉ là thông thả ung dung mà giới thiệu nhân sâm quả chân quý hiếm lạ chỗ. Nghe được kia ngốc tử mắt lộ ra hướng tới thậm chí chảy ra nước miếng tới. Quả nhiên là cái bà bối, không biết hương vị như thế nào. Vô Kỵ đạm nhiên cười, ôn thanh tế ngữ nói, vi sư cũng không rõ ràng lắm, bắt giới đừng đợi, vi sư này liền giúp ngươi nếm thử. Nói chuyện, Vô Kỵ coi như chưa bắt giới mặt, đem trên bàn nhân sâm quả nhanh chóng ăn luôn, một tia không dư thừa. Chư Bắt Giới, Vô Kỵ đứng dậy phủi phủi ống tay áo, Hoan Thanh nói: "Ân, ăn đến có chút nóng nảy, còn không có cẩn thận phẩm ra hương vị tới liền xuống bụng. Bất quá, hẳn là không khó ăn. Hào đi, quả tử ăn xong rồi, ta cũng nên về phòng nghỉ ngơi." "Bắt Giới, ngươi cũng chớ có tham luyến nải viên trung cảnh đẹp, sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, đừng quên ngủ trước Miệp Kinh." Phân phó xong, Vô Kỵ liền thong thả ung dung mà đi xa, chỉ dư Chư Bắt Giới một cái ngốc đứng ở đỉnh hóng gió trong vòng. Sau một lúc lâu, phản ứng lại đây chính mình bị chơi chư bắt dưới hầm hử mà dầm dầm chân. Hắn nhất quán biết được cái này sư phụ không thích chính mình, thu hắn vì đồ đệ cũng là xem ở quan âm mặt mũi thượng, ngày thường tuy rằng không trách móc nặng người hắn, nhưng lại chưa từng có thiên vị quá. Cho nên, hiện giờ bị cự tuyệt chia sẻ quả tử, hắn kỳ thật là có chút trong lòng chuẩn bị. Nhưng chờ sự tình thật sự đã xảy ra, hắn rốt cuộc ý nan bình, thậm chí cảm thấy bị khuất. Hắn trong lòng oán giận, lớn lên xấu lại không phải chính mình sai. Nhớ năm đó, hắn kỳ thật là cho chính mình tìm cái ngọc thụ lâm phong hảo tối ra, nếu không phải nhị lang chân quân nhiều chuyện thượng thiên đình cáo trạng, chính mình cũng sẽ không bị phạt đầu thai đến lao heo mẹ trong bụng. Nghĩ đến tiền căn, nay trừ bắt giới tự nhiên sẽ không quên hiện giờ đang ở ngũ trang quan nội tu hành buổi tương. Hắn chớp vài cái đôi mắt, cảm thấy chính mình không cao hứng, cũng không thể làm người khác nhẹ nhàng vui sướng sinh hoạt. Đương sư phụ không hiểu đến yêu quý đồ đệ, kia yếm lão heo liền đi tìm người giáo giáo sư phụ. Đó là có tôn hầu tử chống lưng, trên đời này cũng luôn có có thể giao hấn người của hắn, thử. Trong lòng chú ý nhất định, chư bát giới liền nhảy gia đình hóng gió, hướng tới một cái khác phương hướng chạy đi. ân phu nhân, ân phu nhân, ngươi ở đâu? Bùi tương đang ở phòng trong cấp vô kỵ may vá quần áo, đồng nhiên nghe được chư bát giới ở ngoài cửa kêu môn, không khỏi buồn bực, ám đạo này khiêng hàng không nên xúc lên trốn đến rất xa sao Như thế nào còn chủ động đã tìm tới cửa? Ta ở, ngươi có chuyện gì? Bùi tương buông trong tay kim chỉ, đẩy cường mà ra đứng ở thềm đá thượng đánh giá Trư Bát Giới. Trư Bát Giới vốn là tới cáo trạng, hắn lúc này có một bụng oán khí, nhưng thật ra chưa nói tới mang thù phẫn hận, chính là cảm thấy không cao hứng cùng chịu hủy khuất, cho nên tính toán xử chơi xấu. Mà khi hắn nhìn thấy đứng ở thềm đá thượng duyên dáng yêu kiều giai nhân sau, trong lòng khỉ niệm Hà Tư liền đều sôi nổi sung ra, nỗi lòng di động gian, vẻ mặt của hắn cũng liền đống nhiên có chút ngượng ngùng hàm xúc lên, thanh thanh giọng nói bát giới nghiêm nghị chắp tay thi lễ nói: mạo muội tới chơi, quấy giày ân phu nhân thanh nhàn, vạn mong thứ tội, còn thỉnh tha thứ cho. bùi tương lười đến cùng chư bát giới khách sáo hàn huyên, trực tiếp hỏi: ta có việc ở vội, nói ngắn gọn đi. ân phu nhân ở vội cái gì đâu? chư bát giới cười ngây ngô hai tiếng, nỗ miệng phóng nhu thanh nhem nói: như vậy hảo thời tiết, như thế nào một người buồn ở trong phòng? vừa mới im láo heo từ hoa viên lại đây, nơi đó hoa hoa thảo thảo tiểu kiều nước chảy, đó là so ra kém nhân gian tiên cảnh. Kỳ thật cũng sắp xử lý, phu nhân nên đi giải sầu. Nghe vậy, Bùi Tương xoay người liền hướng phòng trong đi đến, không hề có cùng Trư Bát Giới chu toàn xả nhàn thoại tâm tình. Trư Bát Giới thấy Bùi Tương như thế lãnh đạm cùng không kiên nhẫn, trong lòng có chút nóng nảy, liền vội vàng nói: "Ân phu nhân chấm đã, cũng không là Bát Giới đường đột không biết lễ nghĩa, vô cớ nhắc tới hoa viên giải sầu việc. Cái này, hắc, là sự ra có nguyên nhân. Ân phu nhân, ta ở trong hoa viên gặp sư phụ ta, Liền nghị phu nhân mẫu tử hai người chia lìa lâu ngày, lúc này gặp lại, vốn nên nhiều hơn gặp nhau. Tuy rằng sư phụ ta là người xuất gia, khá vậy sẽ không quên cha mẹ ruột tri ân, hắn có lẽ là sơ sót, đều không phải là trong lòng không nhớ ngươi. Nay phiên giống thật mà là giả nói làm buổi tương dừng bước chân, nàng mày đẹp hơi trao, sóng mắt nhẹ hoành, mạn thanh hỏi. Con ta khi nào sơ sót? Hắn hiếu tâm đang khen, đại nhân chân thành, lòng mang từ bi, đối ta càng là nhớ quan tâm. Ngươi những lời này từ đâu nói đến? Bắt rơi ánh mắt né tránh, trên mặt có chút muốn nói lại thôi chần chờ, hắn đầu tiên là vô vô miệng, rồi sau đó ai nha một tiếng, mới cười miệng nói. Kia, kia có thể là ta hiểu lầm. Hắc hắc, ta phía trước ở trong hoa viên nhìn đến sư phụ đang chuẩn bị một mình một người hưởng dụng nhân sâm quả, liền khuyên sư phụ nói, kia quả từ thập phần khó được, bình thường là ăn không đến. Hiện giờ Trấn Nguyên Đại Tiên xem ở phu nhân mặt mũi thượng ban cho một quả nhân sâm quả cấp sư phụ. Kia sư phụ cũng nên nhớ rõ phu nhân dưỡng dục chi tình, đem quả tử phân ra một ít cấp nhà mình mẫu thân dùng ăn. Cho dù là một ngụm đâu, cũng là tốt, rốt cuộc đây là kéo dài tuổi thọ linh vật, dùng sau khẳng định là có chỗ lợi. Không nghĩ tới sư phụ vừa nghe lão heo nói muốn phân quả tử, liền một ngụm nuốt lấy kia cái nhân sống quả, liền một kia quả mùi vị đều không có lưu lại lý. Cho nên, cho nên lão heo liền có chút lo lắng ân phu nhân. Ý của ngươi là bùi tương lộ ra như suy tư gì thần sắc. Còn ta không muốn đem thứ tốt phân cho ta, thậm chí ở ngươi nhắc nhở lúc sau, không chút do dự ăn luôn chỉnh viên quả tử. chưa bắt giới do do dự dự mà nói. Đảo cũng không nhất định là có chuyện như vậy. Ta sao lại hồi tưởng, sư phụ lúc ấy là đối ta lộ ra phòng bị biểu tình, bởi vậy ta liền cân nhắc, có phải hay không hắn nghe nhầm rồi lời nói, tưởng láo heo ta muốn phân ăn người của hắn thắng quả, cho nên mới làm như vậy. Ai, ta nhất quán biết sư phụ không thích ta, cho nên... An quả tử thời điểm không muốn cho ta lưu một hai khẩu, cũng là bình thường. Còn nữa, vốn nên là đồ đệ hiếu thuận sư phụ, ta cũng không có gì hảo ván giận. Chỉ là, nói đến cùng hắn vẫn là không có đem quả tử lưu lại một ít cấp thân phu nhân, cái này làm cho lão heo lòng ta rất không dễ chịu nhi. Ai, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, sư phụ hắn chỉ là trong dây lát được đến một quả cực phẩm linh quả, rất cao hứng, chưa kịp nghĩ nhiều chỉ bằng chân thật tâm ý làm việc. Đùi tương nghe xong này một phen không thật cao mình châm ngòi ly ra nói, từ từ thở dài một hơi, thầm nghĩ vô kỷ vẫn là mềm lòng chút, nên nhiều nghiệm mấy lần khẩn cô chú, làm kia kim cô nỗ lực xúc co dù lại, hảo đem này hóc heo ý nghĩ xấu một thành tễ một thanh tế một tế Nàng châm mặc thời gian hơi trường, lại phiên muộn thở dài, khiến cho chư bắt giới sinh ra hiểu lầm, cho rằng đùi tương tin hắn lý do thoái thác. Vì thế, một đôi không lớn đôi mắt quay tròn mà xoay chuyển, ẩn ẩn toát ra một ít đắc ý chi sắp tới. Chứ bát giới không hề tiếp tục cáo điều trạng, ngược lại ngự khí vừa chuyển, liền nghe thẳng ngãi này lẩm bầm hỏi. Cái kia, ấn nương tử, tiêm láo heo cũng nghe nói, người mấy năm nay một mình nuôi nấng nhi tử thành nhân, rất không dễ dàng. Nhưng sư phụ hắn, hắn một lòng xuất gia làm hòa thượng, không chỉ có không thể ở mẫu thân bên người hầu hạ chiếu cố, về sau liền cái hậu đại truyền thừa cũng không có. Ai, tiêm láo heo nhưng thật ra không cảm thấy sư phụ làm sai, rốt cuộc sư phụ cùng Phật môn có duyên nhưng lại thế ân phu nhân cảm thấy vất vả. Bùi tương hơi hơi nhướng mày, thử hỏi, ngươi nói lời này, trừ bỏ chọc ta thương tâm, lại có thể thay đổi cái gì đâu. Hiện giờ vô kỷ gánh vác lấy kinh nghiệm trọng trách, không thể không bên ngoài bùn ba, ta lại trước sau ở trong núi tu đạo, cho nên, mẫu tử chia liệt là tất nhiên. Việc đã đến nước này, thời vậy, mệnh vậy, lại như thế nào có thể thay đổi như vậy tình cảnh đâu. Lời nói đuổi nói đến nơi đây. Nếu nói chư bát giới ngay từ đầu chỉ nghị cấp vô kỵ tìm chút phiền toái thêm một ngạc, kia hiện tại đối mặt đùi tương nghi vẫn cùng ám chỉ, hắn liền nhịn không được sinh ra càng nhiều suy si niệm vọng tưởng. Vì thế liền vẻ mặt hàm hậu mà khẩn thiết mà kiến nghị nói. Kỳ thật, nhi nữ tổng muốn lớn lên rời đi cha mẹ, chân chính có thể làm bạn, còn phải là phu thê. Muốn ta nói, bằng ngân phu nhân điều kiện, hoàn toàn có thể lại tìm cái thành thật cố ra trượng phu, từ nay về sau bên người có cái biết lánh biết nhật người, kia nhật tử mới mỹ lý. Nhưng ta đi đâu mà tìm cái thành thật cố ra trượng phu đâu. Bùi tương lại lần nữa thở dài một hơi. chư bát giới trà sắt tay, rất tưởng tự tiến cử, nhưng hắn biết nhà mình điều kiện, khẳng định là nhập không được đối phương mắt, hiện tại nói ra, cũng là tự giức lấy nhục mà thôi. Còn nữa, hắn vẫn luôn vô pháp hoàn toàn quên bùi tương năm đó kia nhất kiếm, cùng với lúc sau kia kéo dài không dứt phảng phất ăn mòn tiến linh hồn trung thống khổ, cho nên lời nói đến bên miệng, liền biến thành. Ta xem ta đại sư huynh không tồi, lớn lên tuấn, người cũng cẩn thận Bùi Tương lắc đầu nói, không được, quá Tuấn Nam nhân ta không yên tâm, ta ăn qua mệt. Kỳ thật xấu một ít không quan trọng, chủ yếu xem hắn chăm lo gia đình hay không. Thành hôn về sau liền không thể luôn muốn khắp nơi lang thang gì đó. Huống hồ, ngươi đại sư huynh là vô kỵ đồ đệ, kém bối phần đầu. Nghe được Bùi Tương không để bụng xấu đẹp, thậm chí đối Tiểu Bạch Kiểm thập phần không yên tâm, chư bát giới liền nhịn không được suy đoán, có phải hay không cái kia Tiểu Bạch Kiểm trung Tiểu Bạch Kiểm, nhị lang chân quân hứng cô phụ này ân nương tử. Mới làm nàng để lại tâm bệnh Bối phận gì đó kỳ thật không quan trọng Tuy rằng chúng ta ba cái nhận sư phụ Cũng bảo hộ hắn đi Tây Thiên lấy kinh Nhưng là tới rồi Linh Sơn về sau Chúng ta đến chứng kim thân chính quả Liền không chịu này bối phận hạn chế Chúng ta như vậy người tu hành đều sống được trường Bối phận gì đó cũng không có nhân gian như vậy Chút nghiêm khắc chú ý Nhưng là bộ dáng này tính cách sát thật yêu cầu nghiêm túc chấm trước ân nương tử, ta nghĩ nghĩ Ta kêu đại sư huynh sắc thật không rất thích hợp người Hán phía trước là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Đâu, hơi có chút phong lưu thanh danh, còn thích khắp nơi du đáng chơi đùa, không phải điều thành thật hán tử. Bùi tương tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng cùng nhi tử đồ đệ đàm luận khởi thành thân gả chồng vấn đề tới, thật sự có chút không ra thể thống gì, tức khắc lệnh một trường phấn mặt, lệnh thanh quát lớn nói. Người này khiêm hàng, như thế nào chạy tới ta nơi này nói lên việc hôn nhân tới. Thật sự lô mạng vô lễ. Đi nhanh đi, lại làm ta nghe được như vậy hầu ngôn loạn ngữ hiểu tâm trong tay ta trường kiếm. Thấy bùi tương đột nhiên trở mặt, lại dùng trường kiếm làm uy hiếp, chưa bắt giới trong lòng run lập cập, nhưng lại như cũ tiếp tục nói. Cũng thế, lao heo ta luôn luôn là thẳng tính, có cái gì nói cái gì, thường thường bởi vậy mà đắc tội với người. Ân nương tử bởi vậy bực ta, cũng không kỳ quái. Ai, ta là một mảnh hảo tâm, đã muốn vì sư phân ưu, lại tính toán giúp ân nương tử vội, liền có vẻ vội vàng chút, thì ân nương tử chớ trách không nên tức giận. Bùi tương như cũ lạnh mặt không nói lời nào, nàng dơ tay chỉ chỉ Trư bát giới con đường từng đi qua, không tiếng động ý bảo hắn rời đi. Trư bát giới không dám làm âm mỹ, thấy bùi tương thiệt tình xua đổi hắn, liền lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Chỉ là, nay Trư bát giới mới vừa đi đến quẻo vào chỗ, bên hai liền truyền đến một câu tựa hồ là nói cho hắn nghe lầm bầm lồ bầu. Nếu ăn không đến nhi tử để lại cho ta nhân sống quả, ta đây liền tưởng nếm thử Âu yếm nam nhân cho ta gõ lạc nhân sống quả. Ai nếu là có thể ở đêm nay giờ tí phía trước đem một quả nhân sâm quả phủng đến ta trước mặt tới, vậy chứng minh hắn tâm là thật sự. Ta đây liền sẽ nghiêm túc suy xét người này. Lời này cơ hồ là biến tướng khuyến khích Trư Bát Giới ăn cấp nhân sâm quả, cũng là hướng ngọn lửa thượng tới du. Bởi vì này ngốc Tử vốn là thèm ăn kia hiếm thấy quả tử, phía trước đã động ăn vụng ý niệm. Hiện giờ nghe được đùi tương hứa hẹn, trong lòng kia một chút do dự nháy mắt liền biến mất. Hắn tưởng, bất quá là trộm mấy cái quả tử mà thôi. Đã có thể giải thèm, lại có thể thắng đến Mỹ nhân yêu ái, cớ sao mà không làm đâu. Lại có chứ bắt giới suy nghĩ, nếu im láo heo thật sự ở ân nương tử trước mặt bán hảo, chẳng sợ nàng ăn ta nhân sâm quả sau lại không bằng lòng gà ta, ta đây cũng có thể tìm sư phụ phân sự. Đến lúc đó, bọn họ biến không ra mặt khác nhân sâm quả bồi cho ta, phải đem ta này trên đầu kim cô trừ đi. Ít nhất, đến làm sư phụ thể, từ nay về sau không bao giờ niệm cái kia cái gì muốn mệnh khẩn cô nhi chú. Nghĩ đến nhân sâm vườn trái cây phụ cận căn bản không gì trông coi, này Trư Bát Giới lập tức mắt lộ ra tinh quang, mặt mang hưng phấn. Hắn ở an linh quả đỡ thèm, tháng được mỹ nhân yêu gái cùng áp chế vô kỵ xóa kim cô ba cái mồi câu dẫn hạ, gión ra gión rén mà hướng tới nhân sâm vườn trái cây đi đến. Tới gần cây nhân sâm quả khi, này ngốc tử còn không quên tính kế, cân nhắc vạn nhất kia ra cửa làm khách trấn nguyên đại tiên sinh khí muốn đánh nhau, cũng có tôn hầu tử bọn họ đỉnh ở phía trước. Vừa vạn. Nay trộn quả tử sự lại đề cập tới rồi bọn họ ngũ trang quan nội tặc, đến cuối cùng, trận này xung đột tổng muốn đại mà hóa nho nhỏ mà hóa vô. Nghĩ như thế nào như thế nào có lợi chư bắt giới quyết định mạo hiểm một lần. Hắn dưới tàng cây đột nhiên nhảy dựng mắt nhìn kia đầy đặn ngâm đen bàn tay to phải bắt vào tay một quả trắng non nhân sống quả, không ngờ đến một cổ không biết từ đâu mà đến cuồng bạo lực lượng đột nhiên đến, trực tiếp tập thượng chư bắt giới yếu hại chỗ, bước cho hắn không thể không chật vật trốn tránh. Không bao lâu Ngày xưa Thiên Đồng nguyên xoáy liền phát ra một tiếng giết heo kêu thẳng thiết. Y mắng nhân xâm vườn trái cây ngoại. Bùi Tương cầm một quả mạc ngọc trận bàn xem xét trận nội tình hình. Nàng xem đến tập trung tinh thần, thẳng đến một cổ quen thuộc hơi thở đem nàng vây quanh, thuận tiện cầm đi nàng trong tay kia cái dùng cho giám sát trận bàn. Canh giờ không còn sớm. Vô Kỵ thật vất vả trở về một chuyến, chúng ta người một nhà thật lâu không có ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, đi thôi. Bùi Tương sau này một đảo, thoải mái mà dựa vào dương tiễn trên người. Lại cười nói, ta này trận pháp bố trí hảo về sau, trừ bỏ cô ý đi vào thử xem hiệu quả, liền không có bất luận cái gì một cái không hiểu rõ xông vào quá. Hiện giờ cuối cùng tới cái chủ động phụng hiến, nhưng không được hảo hảo quan sát một phen. Ai biết lần sau lại có chuyện tốt như vậy sẽ là khi nào đâu. Ngay vậy, Dương Tiễn liền không hề thúc giục đuổi tương trở về cùng nhi tử cùng nhau dùng cơm, ngược lại bồi nàng tiếp tục giám sát phòng hộ đại trận vận hành tình huống, còn không quên giúp nàng ký lục tiếp theo chút giải rác ý tưởng. Bên kia, chuẩn bị cùng mẫu thân, chân quân thúc thúc cùng nhau ăn cơm vô kỵ vui tươi hớn hở mà nghe đồ ăn hương khí, ngồi ở bàn ăn bên ghế trên chờ đi tìm mẫu thân chân quân đem người mang về tới. Phân biệt lâu như vậy, hắn chính là tích góp một bụng mạo hiểm chuyện xưa muốn giảng cấp tưởng niệm hắn thân nhân nghe. Chương 499 Bùi tương ở nhân sâm vườn trái cây ngoại rừng lại không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, vẫn luôn thông qua trong tay mặc ngọc trận bàn tra xét phòng hộ đại trận vận chuyển tình huống lại mượn từ trừ bắt giới đủ loại ứng đối thủ đoạn nghiêm túc kiểm tra đo lường một lần trận pháp hiệu quả. Quan trắc đồng thời, nàng cùng Dương Tiễn còn thỉnh thoảng lại ghi nhớ bọn họ cảm thấy yêu cầu chú ý hoặc là cải tiến địa phương. Ngẫu nhiên linh cảm tới, hai người liền sẽ đương trường sửa chữa một ít chi tiết chỗ, cũng sẽ bởi vì một ít tiểu khác nhau mà hiện trường tranh luận vài câu. Nếu là ai cũng thuyết phục không được ai, liền ghi nhớ từng người ý tưởng lấy đãi kế tiếp nghiệm chứng. Tóm lại, đương hai người ở bên nhau hết sức chăm chú mà làm việc khi liền rất dễ dàng xem nhẹ thời gian. Lại bởi vì hai người ở bên nhau bầu không khí quá mức nhẹ nhàng tự tại, một không cẩn thận liền đã quên còn có nhà mình hài tử đang chờ cùng nhau ăn cơm nói chuyện thiếm. Vì thế, đương nói bụng vô kỵ tìm lại đây thời điểm, nhìn đến chính là một đôi bích nhân kề tại cùng nhau nhẹ giọng nói giỡn tốt đẹp điểm tĩnh hình ảnh, cái loại này tự nhiên ấm áp bầu không khí, thế nhưng làm hắn bỗng nhiên không đành lòng ra tiếng hóa hắn giận. Chỉ là, hắn quản được miệng, lại không có quản được chính mình bụng đói kêu vang dạ dày. Một tiếng ủng ùng sǒu vang, chớp đến Bùi Tương cùng Dương Tiễn đồng thời quay đầu lại. Bùi Tương chớp chớp mắt, đoạt ở Vô Kỵ mở miệng trước bay nhanh nói: "Trừ bắt giới tưởng trộm nhân sâm quả, hiện tại bị nhốt ở phòng hộ đại trận." Vô Kỵ mặt lộ vẻ bình tĩnh, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận vì cái gì mâu thân không vội mà trở về ăn cơm. Hắn lập tức liền xoa bụng cảm thấy hương thú mà đi đến Bùi Tương cùng Dương Tiễn bên cạnh, cùng bọn hắn cùng nhau quan khán mặc Ngọc trận bàn, mặt mày gian hưng thú bừng bừng cùng Bùi Tương biểu tình quả thực là không có sai biệt. Chén trà nhỏ công phu qua đi, Bùi Tương thu hồi trận bản, cười nhạt nói: "Trư Bát Giới không sai biệt lắm mệt ngất đi rồi, chờ hắn nghỉ ngơi đủ rồi lại lần nữa tìm kiếm phá trận pháp môn thời điểm, chúng ta lại tiếp tục quan sát đi. Đi, về trước phòng ăn cơm đi." Vô Kỵ gật gật đầu, hắn Tử Dương tiến trong tay tiếp nhận phía trước quan sát ký lục, một bên xem mặt trên văn tự một bên dò hỏi Bùi Tương: "Này Trư Bát Giới rốt cuộc là như thế nào bị nàng lừa lừa tiến trận pháp tới?" Bùi Tương đối nhi tử không chuẩn xác tìm từ không quá vừa lòng. Như thế nào kêu lừa lừa đâu? Rõ ràng chính là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Vì thế, nàng lập tức đem chư bát giới đối nàng nói kia phiên châm ngòi ly gián chi từ thuật lại một lần, rồi sau đó tổng kết nói. Nếu là không lòng tham không vọng tưởng nói, hắn hiện tại đã ở trong khách phòng thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi, tỉnh còn có tươi ngon đủ lượng thức ăn chay hưởng dụng, nơi nào sẽ giống như nay kết cục. Cho nên, hắn xui xẻo bị tội căn do còn ở tự thân, cùng người khác giam ba câu hướng dẫn cũng không bao lớn căn hệ. Nghe xong chư bát giới những cái đó tự cho là thông minh biểu hiện sau, vô kỵ mặt mày an hòa mà niệm thanh Phật hiệu. Hắn vừa không mặt lệnh cũng không buồn bực, chỉ là vạn phần tán đồng bùi tương cách nói cách làm, đồng thời cũng thiệt tình cảm thấy khẩn cô chú niệm thiếu. Vô kỵ quyết định, chờ kia tư từ phòng hộ đại trận ra tới sau, hắn nhất định đem khiếm khuyết đều bổ tề, hảo giúp chư bát giới tế sạch sẽ trong đầu ý nghĩ xấu. Dương tiến lười đi để ý chư bát giới kia tư, quay đầu đối vô kỵ nói. Ngươi lần này ở ngũ trang quan nội nhiều dừng lại mấy ngày đi, gần nhất là làm chư bát giới hảo hảo thử dùng một chút kia phòng hộ đại trận, thứ hai là chờ một chút chấn nguyên đại tiên, cùng hắn rắp mặt hỏi rõ hảo. Hắn lần này ra cửa là đến đại thiên tôn kia chỗ nghe giảng hôn nguyên đạo quả đi, tính tính nhật tử, này hai ba thiên cũng nên đường về. Vô kỵ gật đầu đồng ý dương tiễn giản dò. Nói chuyện công phu, ba người liền đến dùng cơm chỗ, đề tài cũng chuyển tới vô kỵ tây hành tới nay trải qua thượng. Lại tự nhiên mà vậy mà nói lên hắn tân thu ba cái đồ đệ cùng tôn đại thanh tới. Từ ngồi xuống khởi đũa đến rượu đủ cơm no, đùi tương cùng Dương Tiễn hai người cơ hồ là vẫn luôn đang nghe vô kỵ giảng thuật mạo hiểm trải qua, ngẫu nhiên hỏi mấy vấn đề, là có thể dẫn ra hắn rất nhiều lời nói tới. Đợi cho vô kỵ nói đến bọn họ một hàng năm người ở đến vạn thọ Sơn phía trước, bị bốn vị bồ tát biến ảo thành thế gian mẹ con thử lấy kinh nghiệm quyết tâm, Dương Tiễn mới trầm ngâm nói. Người lúc sau tiếp tục đi trước Tây Thiên Linh Sơn. Tuy rằng là lại đi một lần niên thiếu khi đi qua lộ, bất quá hẳn là sẽ gặp được rất nhiều chưa từng gặp qua yêu ma quỷ quái. Vô Kỵ ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, "Trần Quân thúc thúc, ngươi là có cái gì bên trong bí văn sao? Phương tiện tiết lộ cho ta sao?" Dương Tiễn Đạm thanh nói, lấy ta cùng Thiên Đình quan hệ, bọn họ chính là có chút cái gì lén thương lượng tốt kế hoạch, cũng sẽ không chủ động báo cho ta, là Hao Thiên phát hiện. Hắn nói hắn khắp nơi du ngoạn thăm bạn thời điểm, phát hiện có chút tiên gia tọa kỵ tiên sủng đều không thấy đến nỗi không thấy nguyên nhân, có lẽ là bị chủ nhân an bài tới rồi nơi khác, có lẽ là trộm lưu hạ phạm gian. Vô kỵ tức khắc nhăn lại lông mày, trong lòng biết trong tương lai trên đường thỉnh kinh, chính mình sắp đối mặt liên tiếp có bản lĩnh có bối cảnh đại yêu quái. Bùi tương cười nói, đánh không lại liền đi vệ binh. Ngươi những cái đó đồ đệ đều là bồ tát tự mình tuyển định, đại thánh mặt mũi cũng đủ dùng, những cái đó tiên gia sẽ không đứng nhìn bản quan. Vô kỵ thở dài một hơi, lại lần nữa mặc niệm ba lần đánh không lại liền chạy. Chạy liền đi tìm cứu binh lấy kinh nghiệm chuẩn tắc. Hơi muộn chút thời điểm, Sa Tăng cùng Ngọc Long Tam thái tử tìm lại đây, luôn nói bọn họ phát hiện trừ Bát giới không thấy. Nguyên tưởng rằng Kiếp Lốc tử là ở trong phòng ngủ say, không ngờ, tới rồi cơm điểm đều không thấy hắn thân ảnh, chuyện này thật là có chút kỳ quặc. Bùi Tương nhọn miệng cười, cũng không giấu giếm vô kỵ đồ đệ cùng theo sau xuất hiện Tôn đại thánh, nói thẳng trừ Bát giới tính toán trộm trích nhân xâm quả cuối cùng bị nhốt ở hộ pháp đại trận nội trấn tướng rồi sau đó lại ôn thanh tế ngư mà bảo đảm nói. Chư vị yên tâm, kia hộ pháp đại trận không gây thương tổn chư bắt giới tánh mạng, chỉ là làm hắn chịu chút giáo hấn mà thôi. Chờ gia sư làm khách trở về, ta sẽ đem việc này hồi bẩm với hắn, đến lúc đó mời ta sư phụ, cũng chính là ngũ trang quan cây nhân sâm quả chủ nhân làm quyết định. Nay trận pháp nếu là có chút sơ hở chỗ, nhất thời vô ý. Trải qua này đoạn thời gian đồng cam cộng khổ. Ngọc Long Tam Thái tử đối nhà mình cái này ham ăn biếng làm nhị sư đệ vẫn là thoáng có chút cảm tình, cho nên, tuy rằng hắn lúc này âm thầm tức giận hổ thẹn, nhưng rốt cuộc vô pháp làm được hoàn toàn bỏ mặc. Tam Thái tử không cần phiền não, kia phòng hộ trận pháp bố trí hoàn thành lúc sau, sư phụ ta chấn nguyên đại tiên tự mình vào trận kiểm nghiệm quá, cũng không rõ ràng không ổn chỗ. Nó chỉ biết vây, Phật, thương, sẽ không giết sinh. Thấy bùi tương nói được chắc chắn, mà một bên vô kỵ, Nhị lang chân quân cùng tề thiên đại thánh đều không có ra tiếng cầu tình, Ngọc Long Tam Thái tử liền cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Gần nhất, là bởi vì hắn tự giác đối lý mất mặt, thứ hai hắn cùng chưa bát giới xác thật cũng chưa từng thành lập thâm hậu hữu nghị. Chờ đến buổi tối thời điểm, vô kỵ lặng lẽ nói cho Ngọc Long Tam Thái tử kia trừ bát giới là như thế nào hầu ngôn loạn ngữ lúc sau, vị này chưa bao giờ là hảo tính tình Tây Hải Long Tử cũng hoàn toàn không hề quan tâm kia ngốc tử. Vì thế thẳng đến chấn nguyên đại tiên xuất lĩnh những đệ tử khác từ thượng thanh thiên di la cung trung phản hồi tiêu trư bát giới trước sau bị nhốt ở phòng hộ đại trận nội không được tự do cũng không có bất luận cái gì ăn uống sư phụ mạnh khỏe bùi tương lôi kéo vô kỵ tiến lên bài kiến chấn nguyên đại tiên nhìn thấy vô kỵ hiền hòa mà cười cười đem hắn chiêu đến bên người đánh giá một phen lại do hỏi vài câu tình hình gần đây vô kỵ trả lời làm đại tiên mặt mày gian hiện ra một mặt vui mừng chi sắc lúc sau hắn lại cùng tôn ngộ không Ngọc Long Tam Thái Tử Sa Tăng Hàn Huyên chào hỏi, từ đầu đến cuối đều tươi cười đẩy mặt nho nhã lễ độ. Chỉ là, đương hắn nhìn thấy đứng ở bùi tương bên người Dương Tiễn sau, tức khắc bản nổi lên gương mặt, trong ánh mắt ôn hòa không ở, mà là ẩn hàm vài tia lãnh đạm bất bẻ, nhưng thật ra rất có vài phần địa tiên chi tổ hình nghiêm khí thế. Thấy thế, người khác khó hiểu thấp thỏm, bùi tương lại ánh mắt hơi đổi, đống nhiên cười sáng lạ, rồi sau đó liền dứt lấy nhà mình sư phụ trừng mắt, mà Dương Tiễn ở nháy mắt nghi hoặc lúc sau trật lộ ra đại hỉ kích động chi sắc hắn lập tức tiến lên một bước liền phải đối với chấn nguyên đại tiên hành trang trọng đại lễ chỉ là chấn nguyên đại tiên lại không muốn chịu này lễ hắn vung ống tay háo nghiêng người hừ lạnh nói gấp cái gì chờ đến nhược tử ngươi đi thêm lễ cũng không muộn con có ngươi đường đường hiển thánh chân quân đạo trang ở quán giang khẩu dưới trướng có mấy ngàn bình tướng uy phong lấm lâm thật sự không cần tổng ăn vạ ta này nho nhỏ ở nông thôn đạo quan hừ hàn xá đơn sơ bần đạo chiêu đại không chu toàn còn thỉnh chân Quân mau chút rời đi đi. Nay phiên đuổi người nói làm không khí rằng có an tĩnh. Ai nấy đều thấy được Dương Tiễn Lưu tại ngũ trang quan là vì làm bạn bùi tường, mà này hai người cũng là lưỡng tình tương duyệt, mắt thấy chính là một cọc mỹ mãn nhân duyên. Cho nên, đương chấn nguyên đại tiền đống nhiên lời nói lạnh nhạt đuổi khách khi, mọi người đều có chút vô thố hoàng hốt. Một lát sau, liền ở một ít người cho rằng nhị lang chân Quân sẽ hảo ngôn hảo ngữ mà nói chút mềm lời nói cũng tranh thủ hảo cảm khi không ngờ đến vị này chân quân thế nhưng thật sự không tính toán lưu lại. Chỉ thấy hắn cùng Bùi Tương mỉm cười nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền đưa tới một đóa tường vân cũng không chút do dự rời đi ngũ trang quan, xem bóng dáng tựa hồ còn hơi có chút vội vàng. nay vô kỵ sắc mặt khẽ biến, vội vàng nhìn phía bên cạnh Mẫu thân. Bùi Tương ở trấn Nguyên Tử không rất cao hưng dưới ánh mắt, cười khanh khách mà nói cho nhi tử. Sư phụ từ Di La cung trở về, lại bỗng nhiên đối chân quân bắt bẻ lãnh đạo. Thuyết Minh ta cùng Trần Quân hôn sự ước, chừng là nói thỏa, cho nên sư phụ mới xem chân Quân không quá thuần mắt. Ta phòng trừng, Ngọc Đỉnh chân nhân đã nhiều ngày sẽ đến ngũ trang quan nội bái phòng. chân Quân giờ phút này vội vàng rời đi, là đi làm chuẩn bị. Này Phiên giải thích làm vô kỵ nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt, hắn trong lòng đống nhiên trào ra một cổ nồng đậm không tha chi tình. Rõ ràng phía trước còn hy vọng mẫu thân cùng Trần Quân thúc thúc hỉ kết lương duyên, bất quá chuyện tới trước mắt, lại nhìn nhà mình mẫu thân mỹ tư tư hưng phấn biểu tình. Hắn nháy mắt liền lý giải Trấn Nguyên Đại Tiên vì sao phải mặt lệnh. Này, này, rụt dẹ tốt hơn không hảo nha, đương nhi tử cùng đương sư phụ đều lòng tràn đầy không tha, ngươi nhưng thật ra phá lệ vui vẻ ra mặt gấp không chờ nổi, quả thực chính là chất tâm. Trấn Nguyên Đại Tiên rời đi ánh mắt không đi nhìn tiểu đồ đệ cười đến vô tâm không phổi thẳng khốn bộ dáng trực tiếp cùng tôn ngộ không hàn huyên nói chuyện với nhau lên, vào nhà khi còn không quên lôi kéo vô kỵ cùng nhau, chính là không thế nào để ý tới buổi tương. Bùi tương cũng không thấu tiến lên đi trước mắt. Nàng sóng mắt vừa chuyển, liền nhắm vào lần này đi theo sư phụ cùng nhau ra cửa lưu sư huynh, liền thừa dịp sư phụ túi đầu uống trà khẽ hở, đối vị này luôn luôn thích hỏi thăm tin tức sư huynh đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó liền lặng lẽ rời khỏi thính đường. Chờ tiếp thu đến sư mội ám hiệu lưu sư huynh cũng tìm cái lấy cớ rời đi sau, Trấn nguyên tử hử cười lắc lắc đầu, mới ngồi đối diện lập bất an vô kỵ nói. Ngay sau, trong quan muốn tổ chức một hồi nhân xâm quả sẽ. Đến lúc đó sẽ mời Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc đỉnh chân nhân, Phúc Lộc Thọ Tam tinh chờ tiên gia tiên đến. Trong bữa tiệc, chúng ta hội đàm đến mâu thân ngươi cùng hiển thánh chân quân hôn sự, ta cùng đại thiên tôn ý tứ là, trước định ra hôn ước, chờ đến mâu thân ngươi đắc đạo thành tiên về sau, lại ở quán Giang khẩu bên kia làm hỷ sự. Sau đó, cũng không đợi Vô Kỵ tiêu hóa xong mâu thân muốn xuất giá tin tức sau, Chấn Nguyên đại tiên lại đối tôn đại thánh cùng Vô Kỵ hai cái đồ đệ phát ra mời, thỉnh bọn họ cần phải tham gia ngũ trang quan nhân xâm quá sẽ. Tôn Ngộ không chờ tự nhiên vui vẻ nhận lời, đồng thời, bọn họ tâm tình cũng đều rất cổ quái hiếm lạ. Rốt cuộc Tây Thiên lấy kinh vốn là một kiện gian khổ nghiêm túc sự tình, ai có thể nghĩ đến đi tới đi tới, còn có thể bất thời giờ tham gia người đi lấy kinh thân sinh mẫu thân hỷ sự đâu. Mà này hôn nước đối tượng, thế nhưng là lừng lấy nổi danh quán gian khổ dương nhị lang. Tới rồi nhân xâm quả sẽ ngày ấy, chịu mời Nguyên Thủy Thiên Tôn trở tiền ra nhất nhất tiến đến, mỗi người cưới Minh Châu Bảo xe dị thú tiên cầm. Chỉ thấy tinh kỳ pháp phối cờ cái hoa Mỹ, đôi đôi cặp cặp chạy dài phía chân trời. Tới rồi gần chỗ, lại là ngồi đầy hương khí mờ mịt, đưa mắt thủy khí dáng màu, bốn phía kỳ hoa dị thảo rực rỡ. Bùi tương bồi sư phụ chấn nguyên đại tiên cùng chúng tiên ra chào hỏi sau, liền thối lui đến phía sau, cùng các sư huynh đệ nhóm đứng ở một chỗ xem lễ. Thẳng đến các khách nhân sôi nổi ngồi xuống, bọn họ này đó tiểu bối mới vừa rồi ngồi vào vị trí. Vì trận này nhân xâm quả sẽ... Chấn Nguyên Đại Tiên mệnh thanh phong minh nguyệt gõ rơi xuống 12 cái nhân sâm quả cùng khách nhân chia sẻ, lại phụ lấy dao thảo tím chi bích ngó sen kim đan chờ tẩm bổ hàng cao cấp, tuyệt đối là phá lệ dụng tâm. Nguyên Thủy Thiên tôn chờ Tiên gia cũng không phải tay không mà đến, bọn họ sôi nổi đưa lên kỳ chân dị bảo thiên địa linh vật, chúc mừng Chấn Nguyên Đại Tiên cây nhân sâm quả hoàn toàn tránh thoát kiếp số, khỏi bị một chuyến căn đoạn thụ đảo chi khổ. Chấn Nguyên Đại Tiên đồng dạng tâm tình thoải mái, lúc này chính là làm hắn đem mọi người tham quả đều lấy ra tới chia sẻ hắn cũng sẽ không nhiều đau lòng, rốt cuộc chỉ cần cây nhân sâm quả hảo hảo, luôn có nhân sâm quả có thể nhấm nháp. Trong bữa tiệc, trừ bỏ ăn mừng cây nhân sâm quả hóa giải kiếp số ở ngoài, chính là trao đổi bùi Tương cùng Nhị Lang Chân Quân hôn sự. Ăn Uống Linh Đỉnh hết sức, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình mở miệng, cùng Chấn Nguyên Tử định ra hai bên môn hạ đệ tử hôn nước, cũng ước định đãi bùi Tương đắc đạo thành tiên lúc sau, đó là gả cưới là lúc. Vì thế, ở hai bên sư trưởng cùng đi gặp thần tiên chứng kiến hạ, bùi Tương cùng Dương Tiễn thành vị hôn phu thê. Nhưng mà, Yến hội tan đi lúc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ tiên ra chân trước rời đi, chấn Nguyên Đại Tiên liền tưởng đem tiểu đồ đệ vị hôn phu đổi hạ vạn thọ sơn. Lý do là nhà mình đồ đệ muốn chuyên tâm tu đạo tranh thủ sớm ngày phi thăng, quyết không thể xa vào với nhi nữ tình trường. Lúc này, vô kỵ nhưng thật ra lại bắt đầu giúp đỡ hắn chân quân thúc thúc nói chuyện. Bởi vì trải qua lúc ban đầu kinh ngạc sau, vô kỵ phát hiện trừ bỏ một ít tất yếu nghi thức cùng danh phận ngoại. Nhà mình mẫu thân cùng Trần Quân Thúc Thúc Nhật Tử cùng phu thê cũng không có nhiều ít bất đồng, hơn nữa chính hắn tồn tại, bọn họ thỏa thỏa chính là hạnh phúc vui sướng một nhà ba người sao? Hiện tại, chính mình trưởng thành muốn rời nhà tự lập, nhưng mẫu thân cùng Trần Quân Thúc Thúc hoàn toàn không cần thiết tách ra nhà. Vì thế, Vô Kỵ liền đi khuyên trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không phải thật muốn tách ra tân gia lọ vị hôn phu thê, hắn chính là cảm thấy tiện nghi dương tiên tiểu tử này. Cho nên, ở trải qua Vô Kỵ một buổi trưa lại nhảy lúc sau, rốt cuộc nhà ra. Kỳ thật. Cũng nói không rõ chấn nguyên đại tiên là thật muốn khai, vẫn là sợ vô kỵ nhắc mãi nói thầm thần công. Tóm lại, đương vô kỵ thầy cho mấy cái lại lần nữa khởi hành về phía tây mà đi thời điểm, dương tiến lại thuận lợi trở thành ngũ trang quan nội khách nhân, hơn nữa ở sau này mấy năm, hắn vẫn luôn sẽ giống phía trước như vậy, ở vạn thọ sơn cùng quán giang khẩu lưỡng địa thay phiên dừng lại. Trên đường, lấy kinh nghiệm đoàn người an an tính tính đi rồi sau một lúc lâu. nhiên Mọi người đều ý thức được đội ngũ tựa hồ có chút quá an tĩnh. Đại Thánh Thúc Thúc, ta như thế nào cảm giác giống như xem nhẹ cái gì. Vừa mới nhọc lòng xong chính mình mẫu thân cùng chân quân Thúc Thúc nhân duyên vấn đề lại hống hảo chấn nguyên đại tiên lại cùng ngũ trang quan nội các bằng hữu nhất nhất cáo biệt sau, rốt cuộc rảnh rỗi lên đường vô kỵ trần chờ mà phát ra thiệt tình nghi vấn. Tôn ngộ không phía trước liền vẫn luôn ở nhất cười, đến lúc này rốt cuộc cười đến đánh ngã. hắn vào đầu bức thai cười một hồi lâu. Lại không nhẹ không nặng mà chụp một chút vô kỵ kia đầu màu xanh lơ con lửa con, làm con lửa chở vô kỵ bay nhanh chạy lên, rồi sau đó mới vui cười nhắc nhở nói. Vô kỵ, ngươi không cảm thấy chúng ta trong đội ngũ thiếu cái nhất có thể lười biếng dùng mánh lưới ngốc từ sao? Cưới con lửa con chạy như bay vô kỵ. Ai nha, thế nhưng đem nhị đồ đệ đã quên. Làm sao bây giờ? Muốn quay trở lại tìm sao? Sa tăng hỏi. Ta xem không cần tôn ngộ không không lắm để ý mà đáp. Không cần thiết lăn lộn vô kỵ quay về lối cũ. Hắc, chờ Kiêm ngốc Tử bị thả ra về sau, chính hắn là có thể nửa vân nửa sương ngủ mà đuổi theo. Đương nhiên, hắn nếu là không muốn tiếp tục chịu khổ lên đường, chúng ta cũng vô pháp cưỡng cầu, khiến cho hắn nửa đường trộm trốn đi đi. Nghe nói lời này, vô kỵ mặt lộ vẻ không đành lòng. Đại thánh kỳ quái nói, hay là ngươi còn luyến tiếc kia Kiêm Hàng? Vô kỵ lắc đầu thở dài, ta là thật luyến tiếc kia kim cô, rốt cuộc là cái hoàng kim bảo bối đâu. Vì thế, Đội ngũ lại an tĩnh xuống dưới. Ba ngày sau, nghe nói ước chừng gầy 25 cân trư bắt giới rốt cuộc đuổi theo. Vừa thấy đến ăn ngon uống tốt ngủ ngon các đồng bạn, này ngốc tử cũng không có giống hắn thường lui tới như vậy lên án đầy bụng ủy khuất cùng mồ nào vất vả, mà là tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá vô kỵ bộ dáng, hơn nữa càng xem càng tâm lệnh. Thằng ngãi này rốt cuộc hiểu do phía trước vẫn luôn cảm thấy này lấy kinh nghiệm hòa thượng quen thuộc duyên cớ. Nguyên lai, like, cũng không phải tiểu bạch kiểm nhóm đều lớn lên không sai lắm mà lần này ân vô kỵ ngũ quan hình dáng cùng năm đó trần quang nhụy có vài phần giống nhau đối này vô kỵ cũng không nói thêm gì chỉ là ngữ khí nhàn nhạt mà khẳng định chư bát giới suy đoán hắn xác thật là trần quang nhụy cùng ân ôn tiểu nhi tử cũng từ lúc bắt đầu liền đối năm đó sự biết được rõ ràng chỉ mấy câu nói đó khiến cho chư bát giới hoàn toàn thành thật lại vô may mắn tâm tư hắn trước sau nhớ rõ chính mình đoạt trần quang nhụy hoàn dương sống lại cơ hội tương đương làm vô kỵ từ nhỏ mất đi phụ thân đồng thời Hắn lại bức bách lửa gạt quá vô kỵ Mâu Thân. Nguyên bản còn có mang vài phần bất mãn cảm xúc chư bắt Giới, đến tận đây lại không dám có oán hận chi tâm, cũng hoàn toàn thành thật lên. Theo thời gian trôi đi, hắn phát hiện vô kỵ chưa bao giờ từng tùy ý niệm khẩn cô chú phát hắn, cũng chưa từng sinh ra hại hắn ý niệm. Vì thế, ở không cần lo lắng đề phòng lúc sau, hắn trong lòng dần dần liền có chút tình ngộ. Tuy rằng như cũ các loại tiểu ma bệnh không ngừng, nhưng chư Bát Giới lại thật sự tưởng đem lấy kinh nghiệm chuyện này làm tốt. Từ nay về sau tái ngộ đến lợi hại yêu quái thời điểm, hắn cũng không hề chỉ nghĩ chính mình bảo mệnh hoặc là phân hành lý tan vỡ, mà là bắt đầu tích cực tưởng đối sách, nhưng thật ra hơi có chút cẩn trọng tư thế. Cũng bởi vì này đó sau lại thay đổi, chứ bắt giới cuối cùng ở Phật tổ nơi đó được cái kim thân chính quả. Này là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói vô kỵ Tây hành lấy kinh nghiệm đường xá thượng, không chỉ có sẽ gặp được trước đây không thấy quá tân yêu quái hộ gia đình, còn sẽ gặp được một ít quen biết đã lâu. Tỷ như Nữ nhi quốc đương nhiệm nữ vương, Thúy Vân Sơn hồ nhị, Thiết phiến công chúa vợ chồng, cùng với thích ngâm thơ vẽ tranh hạnh tiên chờ cây cối hoa cỏ tinh quái. Trải qua nữ nhi quốc thời điểm, vô Kỵ cùng nữ vương khi còn bé quen biết gia hỏa quân chủ gặp lại. Vị này nữ vương thậm chí nữ nhi quốc vương bên trong thành rất nhiều nữ tính, đều bởi vì bùi tương phía trước nam nhân vị thuốc bột mà đối ngoại tới nam tính có bóng ma tâm lý. Bởi vậy, ở nhìn thấy diện mạo tuấn mỹ vô Kỵ cùng Ngọc Long Tam thái tử sau, các nàng thái độ liền có chút quỷ dị nước chừng là một nửa liệt hỏa một nửa hàn băng, cái loại cảm giác này. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, trọng điểm là vị này nữ vương vẫn luôn nhớ rõ tuổi nhỏ khi huynh muội tri tình, lại nghe nói Vô Kỵ đã cùng Đông thổ đại đường hoàng đế thành huynh đệ kết nghĩa, cho nên nàng cũng thực tự nhiên mà xưng hô Vô Kỵ vì ngự huynh, cũng chuẩn bị cấp nhà mình huynh trưởng kiến một tòa xa hoa vương phủ cũng cưới vợ nạp thiếp an hưởng phú quý. Vì thế, nàng còn khấu hạ thông quan văn điệp, chờ Vô Kỵ thanh thanh bạch bạch mà rời đi nữ nhi quốc lúc sau. Hắn lại ở đi ngang qua hỏa diệm sơn thời điểm cùng hồ nhị thúc thúc gặp lại. Nguyên bản cho rằng mượn quạt ba tiêu chuyện này sẽ tương đối dễ dàng, chưa từng tưởng, hắn vừa lúc đuổi kịp hồ nhị cùng thiết phiến công chúa phu thê hai người nháo mâu thuận thời điểm. Đúng vậy, ở bùi tương đám người rời đi hỏa diệm sơn năm thứ ba, hồ nhị liền ở rẻ thúy vân sơn ba tiêu động. Từ đây, hắn có mỹ lệ hiền huệ lại giàu có thê tử cùng bản lĩnh cao cường lại thông minh lanh lợi nhi tử, tự nhận là đã là hồ sinh người thắng. Hồ nhị đó là tương đương sẽ hướng người. Cho nên, Thúy Vân Sơn ba tiêu động sinh hoạt luôn luôn là đường mật ngọt ngào ân ân ái ái, phu thê hai người thành thân mấy năm cũng không có hồng quá mặt quấy quá miệng, vừa vạn, này lần đầu tiên nháo mâu thuẫn đã bị vô kỵ đổi kịp. Mà này nguyên nhân sao, liền cùng ma vân động Ngọc Diện công chúa có quan hệ. Thiết phiến công chúa không biết từ chỗ nào nghe tới, vị kia nũng nỉu Ngọc Diện công chúa sở gì vẫn luôn không có chiêu tế thành công, kỳ thật cùng hồ nhị có quan hệ. Nghe nói, vị kia vạn tuế hổ vương chung hết trung đem nữ nhi duy nhất giao cho cùng tộc Hồ Nhị chiêu Cố. Vì mau chóng mượn đến quạt Ba Tiêu, vô kỵ đám người đến giúp Hồ Nhị cởi bỏ hiểu lầm. Dần dần mà, lấy kinh nghiệm đoàn người càng ngày càng cảm thấy, một khi gặp được vô kỵ người quen, bọn họ lấy kinh nghiệm phong cách liền nháy mắt thay đổi. Mặc kệ là vạn thọ sơn ngũ trang quan đính hôn, vẫn là nữ nhi quốc bấn hôn, cũng hoặc là hiện giờ bị bắt cuốn vào một đoạn tình tay ba, nhiều vô số, Này liền không phải bình thường Tây Thiên lấy kinh phong cách. Đến sau lại Đại thánh tự mình múa may thật vất vả mượn tới quạt ba tiêu, nhanh chóng phiến 77409 hạ cũng hoàn toàn diệt hỏa diệm sơn thượng lửa lớn, rồi sau đó đoàn người liền vội vội vàng vàng mà suốt đêm chạy, liền mặt đất nâng chân đều đành phải vậy. Nguyên nhân còn lại là kia ngọc diện công chúa nhìn chúng ngọc thụ lâm phong Tây Hải Tam thái tử, tính toán tự tiến trầm tịch. Hoàn toàn rời xa hỏa diệm sơn lúc sau, bọn họ lại ở trong núi gặp hành tiên. Lần này nhưng thật ra không còn có nhìn nữ phong lưu việc, nhưng lại tràn ngập dị trưởng bồi thức quan ái cùng chờ mong. Ở phát hiện vô kỵ mấy năm nay đối cầm kỳ thư họa cùng thơ từ khúc vốn có sở mới lạ sau, vị này hạnh tiên gì hơi có chút hận sắt không thành thép. Nàng một bên hoài niệm vô kỵ khi còn nhỏ linh tính thông minh, một bên đốc xúc vô kỵ không thể cô phụ đủ tương truyền cho hắn thiên phú, cần phải phải làm cái phong nhã bác học thánh tăng. Cho nên, nàng tính toán đem vô kỵ lưu lại học tập cầm kỳ thư họa, không đạt tới nhất định trình độ liền không chuẩn bị cho đi. Đối với loại này vì đại gia chuẩn bị thức ăn chuẩn bị y yể vớ giày mũ lại nhu thanh tế ngữ quan tâm săn sóc trưởng bối thức yêu quái chính là tôn ngộ không cũng cảm thấy có chút khó giải quyết giang đau đã không thể một đổng đánh chết cũng không thể không quan tâm mà chạy trốn quả thực bắt cấp cuối cùng vẫn là vô kỵ cấp đuổi tương viết kịch liệt tin thỉnh nhà mình mẫu thân cùng chân quân thúc thúc chạy nhanh lại đây hỗ trợ lúc này mới thành công né tránh hạnh tiên tha thiết chờ mong hiển từ ánh mắt sư phụ ngươi nói thật đi lại đi phía trước đi ngươi còn nhận thức cái gì yêu quái làm lao heo trước tiên chuẩn bị chuẩn bị vô kỵ một bên ngay hạnh tiên cho hắn chuẩn bị mức cùng hoa quế đường một bên hàm hồ đáp cũng không có nhiều ít phần lớn đều là người thường ta khi còn nhỏ đi con đường này thời điểm gặp được yêu quái không tính nhiều không giống hiện tại không phải nhà này bồ tát ném tòa kỵ chính là kia gia đại tiên trộm đi đồng tử sau đó thiên hạ bốn châu bọn họ lại tất cả đều ngồi sổm lấy kinh nghiệm trên đường chờ chúng ta lý chư bát giới mắt thèm mà nhìn thoáng qua vô kỵ trong tay đồ ăn vặt lẩm bẩm nói ta nhưng thật ra tình nguyện cùng các yêu quái đánh đánh giết giết cũng không muốn đối mặt tình quái nhóm chuyện nhà. Tôn nộ không đống nhiên cười nói, lão tôn ta không rõ ràng lắm phía trước trên đường còn có hay không vô kỵ hiểu biết yêu quái, nhưng nhưng thật ra có thể xác định một chút, chính là như lai phật tổ khẳng định là vô kỵ quen biết cũ, không chỉ có đời trước còn có đời này. Lấy kinh nghiệm đội ngũ trầm mặc một chút, linh sơn bên kia, hẳn là bình thường đi. Mấy năm lúc sau, lấy kinh nghiệm đoàn người gặp được như lai phật tổ, sau đó. Phong cách dần dần biến thành vô kỵ cùng Phật tổ có kẻ mà cả. Bọn họ ngươi một câu ta một câu nghe đi lên đều rất khôn khéo, chính là có vẻ không phải như vậy cao lớn thượng mà thôi. Phật tổ phải cho vô kỵ 5.000 dư cuốn kinh văn, vô kỵ không làm, bắt đầu cùng như lai Phật tổ làm nũng chơi xấu hơn nữa lôi chuyện cũ, hắn lại nhảy mà giảng đạo lý nói gần nửa ngày, tóm lại chính là hoặc là một quyển đều không cho hoặc là đều toàn cấp, dù sao cần thiết thấu thành trọn bộ. Sau lại, Vô kỵ ở miệng khô lưới khô phía trước cuối cùng đem kinh thư tất cả đều làm tới rồi tay, rồi sau đó liền phản hồi đông thổ đại đường giao kém. Chờ hắn lần nữa bước lên Linh Sơn Khi, trong đội ngũ còn nhiều không văn đại sư. Lúc này, Linh trên núi chư thần Phật đều ở như lai dưới tòa nghe giảng, kia Phật tổ nghe xong tiếp tám đại dẫn kim cương hồi bẩm sau, liền cấp quay lại vô kỵ chờ chịu trước. Ân vô kỵ cùng tôn ngộ không toàn thêm thang đại trước chính quả, chứng Phật quả vị, Ngọc Long Tam Thái tử chứng Bồ Tát quả vị chưa bát giới như cũ bị phong làm tịnh đàn sứ giả sa tăng cùng không văn chứng la hán quả vị đến tận đây lấy kinh nghiệm một chuyện sự tất chúng thần phật toàn tâm sinh vui mừng liền ở vô kỵ thành phật quy vị hết sức sa ở vạn thọ trên núi bùi tương động nhiên lòng có sở nộ Nàng buông trong tay quyển sách đứng dậy đi ra ngoài phòng tại minh mị dưới ánh mặt trời hướng tới tới rồi dương tiễn sinh đẹp cười ngay sau đó bùi tương phiêu nhiên dựng lên dưới chân tường vân hội tụ đỉnh đầu vòm trời dáng màu tràn ngập Đến tận đây thoát phàm thai chứng đại đạo phi thăng thành tiên. Ta rốt cuộc trở thành chân chính tiểu tiên nữ. Cùng lúc đó, linh trên núi vô kỵ bước lên đài sen bảo tọa, mặt mày ôn nhuận an hòa, tươi cười không dính bụi trần, hắn hướng chư vị thần Phật do hỏi. Bản tôn mẫu thân muốn xuất giá, mọi người đều sẽ chuẩn bị hạ lễ sao? Chuyện được phát miễn phí tại audionon.tinh.com